Kế trộm sách. Phần mở đầu. Một dãy núi tầng gạch mỡ. Trong phần này, người kể chuyện của chúng ta sẽ giới thiệu bản thân hắn, những sắc màu và kế trộm sách. Cái chết và màu sô cô la. Trước hết là màu sắc, rồi đến những con người. Đó là cách mà tôi thường nhìn vào sự việc. Hay ít ra, là cách mà tôi cố gắng nhìn vào sự việc. Sau đây là một thực tế nhỏ nhỏ bạn sẽ chết. Tôi thực sự rất cố gắng duy trì thái độ vui vẻ đối với toàn bộ chủ đề này. Dù hầu hết mọi người đều khó mà tin được điều đó. Mặc cho tôi có cam đoan long trọng thế nào đi nữa. Làm ơn hãy tin tôi. Rõ ràng là tôi có thể trở nên vui vẻ được chứ. Tôi có thể cư xử nhã nhặn, dễ chịu, lịch sự và chỉ trong một chừng mực nào đó thôi. Đừng đòi hỏi tôi sự tử tế. Cái sự tử tế ấy chả có gì mơ rễ má gì đến tôi hết phản ứng đối với thực tế nói trên. Điều này sẽ làm bạn lo lắng. Nghe đây, đừng sợ. Tôi sẽ chẳng là gì hết nếu không cùng bạn. Dĩ nhiên rồi, một lời giới thiệu, một khởi đầu, phép tắc sự của tôi để ở đâu kệ chứ. Tôi có thể tự giới thiệu mình cho phải đạo, song qua thực việc đó không cần thiết. Bạn sẽ biết tôi là ai vào đúng thời điểm thích hợp. Điều này phụ thuộc vào rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Chỉ cần nói rằng đến một lúc nào đó thì tôi sẽ sát bên cạnh bạn, thương ái hết mức có thể. Linh hồn của bạn rồi sẽ yên vị trong lòng tay tôi. Một sắc màu động lại trên vai tôi, rồi tôi sẽ nhẹ nhàng đưa bạn đi. Trong cái khoảnh khắc ấy, bạn sẽ nằm ngay đờ ở đó, tills khi mà tôi thấy người đầu còn đứng được. Bạn sẽ bị đóng dính cứng ngắc ngay trong chính thân xác mình. Có thể người ta sẽ phát hiện ra bạn rồi một tiếng thét sẽ cào xé không gian. Âm thanh duy nhất mà tôi sẽ nghe được sau đó là tiếng thở của chính mình, rồi đến âm thanh của mùi của những bước chân của tôi. Câu hỏi được đặt ra đây là Vạn vật sẽ có sắc màu nào trong khoảnh khắc tôi đến rước bạn đi. Bầu trời sẽ nói lên điều gì? Phần tôi, tôi thích một bầu trời màu sô cô la, sẫm màu sô cô la sẫm. Người ta nói cái màu đó hợp với tôi. Do vậy, tôi vẫn cố gắng tận hưởng tất cả những sắc màu mà mình nhìn thấy, toàn bộ dải quang phổ màu, hàng tỷ mùi vị, không mùi nào hoàn toàn giống mùi nào, và cả một bầu trời mùi vị cho tôi từ từ tận hưởng. Nó khiến sự căng thẳng tan biến và giúp cho tôi thư giãn. Một giả thuyết nhỏ nhỏ Có người chỉ quan sát những sắc màu của một ngày nào đó vào lúc nó bắt đầu và kết thúc. Nhưng với tôi, một ngày trong từng khoảnh khắc trôi qua rõ ràng là sự hòa trộn của vô số lần chuyển màu và âm điệu. Chỉ một giờ đồng hồ thôi cũng đã có thể bao gồm hàng ngàn màu sắc khác nhau. Màu vàng sắp ong, màu trời xanh trứng sáo, những bóng tối ẩm đạm. Trong lối làm việc của mình, tôi có lý do để chú ý đến chúng. Như đã nói, ân điển của rối duy nhất của tôi là sự xao lãng. Nó dạy cho tôi tỉnh táo. Nó giúp tôi vượt qua được khó khăn Xét đến quãng thời gian dài dặn dặn Mà tôi dành để làm cái công việc này Vấn đề là chỗ liệu ai có thể thay thế được tôi có chứ Ai có thể làm công việc của tôi Trong lúc tôi nghỉ ngơi thoải mái Ở một điểm nghỉ mát đạt chuẩn chất lượng nào đó của các bạn Dù nó là khu nghỉ mát nhiệt đới Hay khu du lịch trực tuyết cũng được Dĩ nhiên câu trả lời là không có ai cả Và điều này đã khiến tôi đưa ra Một quyết định hoàn toàn tỉnh táo Có cần nhắc Ấy là xem sự sao lãng này như kỳ nghĩ của mình Đến đây thì chẳng cần nói chắc các bạn cũng hiểu, tôi nghỉ mát trong khi đang làm việc trong những sắc màu. Vì vậy, có thể là bạn vẫn còn thắc mắc, tại sao gã này lại cần đến một kỳ nghỉ? Gã cần sự sao lãng khỏi cái gì? Điều đưa tôi đến với điểm dừng tiếp theo của mình là những người còn lại, những kẻ sống sót. Họ là những người mà cứ nhìn thấy họ là tôi lại không chịu nổi. Dù tôi vẫn thường thất bại trong việc này, tôi thận trọng tìm kiếm các sắc màu để giữ cho tâm trí mình không còn bị họ ám ảnh. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn phải làm chứng nhân cho những con người còn sót lại bị sụp đổ giữa trò ghép hình của nhận thức. Sự tuyệt vọng và nỗi kinh ngạc ấy. Họ có những trái tim thủng lỗ chỗ, họ có những buồng phổi thoi thóp. Đối lại, việc này đã dẫn dắt tôi đến với chủ đề mà tôi đang kể lại cho bạn tối nay. Hay hôm nay, giờ bất cứ giờ nào và sắc màu nào. Đó là câu chuyện về một trong những người còn sống sót cho đến hết đời ấy, một bậc thầy trong việc bị bỏ lại đơ sộc cùng với những chuyện khác thì đây thực ra chỉ là một câu chuyện nhỏ về một đứa bé gái, một vài lời nói, một người chế đàn xếp, một vài gã người Đức cùng tính, một tay đấm giò Thái và khá nhiều do ăn trộm. Tôi đã nhìn thấy kẻ trộm sách bà Lực. Bên đường ray tàu hỏa, trước hết là cái gì đó màu trắng, trắng lóa cả mắt. Vài người trong số các bạn từng cho rằng màu trắng không phải là một màu sắc thực sự. Vậy là tất cả những nghị vô nghĩa chán ngấy đại loại như vậy. Để tôi nói cho bạn hay, nó đúng là sắc màu đấy. Không nghi ngờ gì nữa, trắng là một sắc màu. Và tôi không nghĩ là bạn muốn tranh cãi về chuyện đó. Một thông báo để bạn vững dạ hơn. Làm ơn hãy bình tĩnh, đừng để ý đến lời đe dọa ban nãy. Tôi chỉ hùng hổ vậy thôi, tôi không bạo lực, chẳng ác tâm, tôi chỉ là một kịch cục. Đúng, nó là màu trắng. Dường như cả tinh cầu đều mặc bộ cánh màu tuyết. Nó khoác bộ cánh này lên cứ như bạn khoác lên mình một cái áo vậy. Bên cạnh đường ray, những bước chân đi ngập tuyết đến tầng ổng quyển, đám cây cối trùm một tấm màn băng giá. Đúng như điều bạn có thể tiên đoán, con người vừa chết. Họ không chỉ đơn giản là để thằng bé lại trên mặt đất được. Bây giờ thì đó không phải là vấn đề gì lớn lắm, nhưng đường ray phía trước rồi sẽ sớm được dọn qua và đoàn tàu cần phải đi tiếp. Có hai nhân viên an ninh, một người mẹ và đứa con gái của bà ta, một cái thềm mà. Người mẹ Đứa con gái và cái thầy ma ấy cứ lầm lì và yên lặng mãi như thế Nào, mày muốn tao làm gì nữa đây? Có hai nhân viên bảo vệ, một thấp một cao Gã cao luôn bảo miệng trước Dù hắn không phải là người chịu trách nhiệm chính Hắn nhìn tên thấp bé, đậm người hơn như dễ dò hỏi Thằng này có khuôn mặt đỏ ẩn như gất, gã đáp uhm, Tao không thể cứ đi bật kề bọn họ thế này đúng không? Gã cao đang giận mất kiên nhẫn Tại sao không? Thế là gã thấp gần như phát khùng lên Cả ngước nhìn vào cầm của tên kia và thét. "Spendu, mày bị ngớ ngẩn à?" Da dẻ gầy gớm, càng lúc càng hiện rõ trên đôi gò má hắn. Lỗ chân lông trên da hắn dường như dặn nở ra. "Khoan đã, hắn vừa nói vừa đi đi lại lại không mục đích trên đám tuyết. Ta sẽ mang cả ba người bọn họ quay về chỗ đoàn tàu nếu buộc phải làm thế. Ta sẽ báo cho trạm dịch kế tiếp. Còn tôi, tôi đã mắc phải một trong những sai lầm sợ đáng nhất." Tôi không thể giải thích cho bạn hiểu được là tôi đã thất vọng với bản thân mình gay gớm đến nhường nào. Từ đầu đến giờ, tôi đã làm đúng mọi việc. Tôi quan sát bầu trời mờ mịt tuyết trắng in trên ô cửa sổ của đoàn tàu đang chuyển bánh. Tôi gần như đã húp nó vào. Giống vậy, tôi la lên khẩn. Tôi khái sự, tôi trở nên quan tâm đến đứa bé gái. Thói tò mò đã khuất phục được tôi. Tôi đành ở lại đến chừng nào quỹ thời gian của mình còn cho phép và dõi theo nó. 23 phút sau, khi đoàn tàu dừng bánh, tôi trèo ra ngoài cùng họ. Một linh hồn bé nhỏ đã yên vị trong giọng tai tôi. Tôi đứng hơi dịch về phía mẹ phải một chút. Bộ đội nhân viên an ninh đường sát năng nổ nọ quay về chỗ người mẹ đưa bé gái và cái thay ma con trai nhỏ nhắn. Tôi nhớ rõ là hôm ấy tiếng thở của mình rất nặng, đến mức tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy hai nhân viên nọ chẳng hề đối thoại gì đến tôi trong lúc họ bước ngang qua tôi. Thế gian dường như đang giỏng xuống. Dưới sức nặng của tất cả số tiếng bên trên nó. Chừng 10 mét về bên trái tôi, đứa bé gái tái xanh tái mét, bụng lép kẹp ấy đang đứng đó rất run cầm cập mình nó đánh bỏ cặp. Đôi cánh tay lạnh giá của đứa bé gái khép chặt, nhưng giọt nước mắt đã đọng giá trên gương mặt của kẻ trăn sách. Thiên thực kế đến là cái ký hiệu màu đen, để thể hiện những thái cực thay đổi của tôi. Nếu bạn muốn, ấy là khoảnh khắc đen tối nhất trước lúc bình minh. Lần này tôi đã để rước một người đàn ông khoảng chừng 24 tuổi, xét theo một khí cảnh nào đó thì nó là một cảnh tượng thật đẹp đẽ. Chừng mây bay vẫn đang khạc nhổ ẩm ỉ, khói đen rò ra từ cả hai bên bộ phổi của nó. Khi rơi xuống, nó tạo nên ba cái hố sâu hắm trên mặt đất. Cánh của nó giờ đây trông như những cánh tay bị cứa đứt. Chúng không còn vỗ phành phạch nữa, không còn vũ cánh được nữa rồi, cây con chim sắt nhỏ bé đó. Dài thực tế nhỏ nhỏ khác. Đôi khi, tự định quá sớm, tôi thì dõi vàng, trong khi có dại kẻ bám víu lấy sự sống dai dẳng hơn mức mong đợi. Vài phút sau, đám khói đã trở nên kiệt sức. Chi nguyên bày chẳng còn biểu hiện gì của sự sống. Đưa bê trại đã đến nơi trước trong hệ thở Đức quản cùng một thứ trông có vẻ như là thùng đồ nghề. Rung lễ 7 nó tiến gần đến chỗ buồng lái và quan sát viên phi công, đoán xem anta có còn sống hay không. Mà giờ lúc đó thì anh ta vẫn còn sống. Kẻ trộm sách đến nơi chừng 3 bây giây sau đó. Nhiều năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ ra con bé. Nó đang thở hổn hển từ đống đồ lộn xộn trong thùng đồ nghề. Đứa bé trai lấy ra một con gấu nhồi bông. Nó thò tay qua tấm kính chắn gió đã nát bấy và đặt món đồ lên ngực người phi công đỏ. Con gấu đang cười ấy rồi rút vào cái đống lộn xộn gồm người đàn ông về đám máu me bê bết của anh ta. Vài phút sau, tôi nắm bắt lấy cơ hội của mình, đã đến lúc. Tôi bước vào, tách linh hồn ra khỏi thân xác người phi công, và nhẹ nhàng mang nó ra ngoài. Tất cả những gì còn lại là cái thay người, mùi khói khác lạ đang phai dần, và con gấu bông đang mỉm cười. Khi đám đông đến nơi thì dĩ nhiên mọi việc đã thay đổi. Đường chân trời dần hiện ra như một nét vẽ bằng than, những gì còn sót lại của bóng tối bên trên giờ chỉ là một nét mực mạt, dễ nhanh chóng tan biến. Còn người đàn ông nọ có thể ví với màu xương bộ da màu sương, một bộ quân phục nhàu nát, đôi mắt nâu của anh ta lạnh ngắt như đôi vật cà phê vương vãi. Và cái nét ngoật ngoạc ở trên cùng định hình thành một thứ theo tôi có vẻ như là một hình dạng kỳ quặc nhưng lại khá quen thuộc, đó là một ký hiệu. Đám đông đã làm điều mà các đám đông vẫn làm. Khi tôi đi qua, mọi người đều đứng đó và chế đùa với sự căm lặng của riêng mình. Đó là một hỗn hợp những cử động rời rạc của bàn tay, những câu nói ngẹn ngào và những cái quay người lặng lẽ từ chủ. Khi tôi lật nhìn lại chiếc máy bay, cái miệng há ra của người phi công nọ, tiếng anh ta trong như đang cười, một trò đùa giờ vẫn cuối cùng. Điểm nút của trò đùa ấy lại là một con người khác. Anh ta cứ nằm đó, như được liệm trong bộ quân phục của mình, trong lúc ánh sáng ảm đạm đang lấn vật với bầu trời. Cũng như với nhiều người khác, khi tôi bắt đầu rời đi, dường như lại có một bóng tối ngắn ngủi nữa, một khoảnh khắc cuối cùng của thiêng thực, một sự chứng nhận rằng vừa có một linh hồn nữa ra đi. Bạn thấy đó, đối với tôi, chỉ trong một khoảnh khắc thôi mặc cho tất cả những sắc màu đã chạm vào và nếu giữ lấy cái mà tôi nhìn thấy trên thế giới này. Tôi thường bắt gặp thiên thực khi có một con người lìa bỏ cõi đời. Tôi đã nhìn thấy thiên thực hàng triệu triệu lần. Tôi đã nhìn thấy thiên thực nhiều đến mức tôi không thể nhớ nổi. Lá cờ. Lần cuối cùng tôi thấy đứa bé gái là màu đỏ. Bầu trời hôm đó trông như một nồi súp sôi sùng sục và đầy bất ổn. Đời chỗ đã bị cháy xém. Có những mẫu dụng màu đen và màu muối tiêu động thành vệt giữa cái nền màu đỏ ấy. Trên đồi chiều lầu, bọn trẻ con đang chơi lọ cỏ ở đây, trên con đường trong những trang giấy loan đầy vệt dầu mỡ này. Lúc đến tôi vẫn có thể nghe thấy được những âm vọng, tiếng chân chạm mặt đường, giọng cười của bọn trẻ con, những nụ cười chân thật, nhưng tất cả đều tối rửa rất nhanh. Sau đó là những quả bom. Lần này thì mọi thứ đều quá trễ. Những hồi còi báo động, tiếng hú inh ỏi trên loa phát thanh, tất cả đều đã quá trễ. Chỉ trong vòng vài phút, rất nhiều bê tông và đất đá đã chất thành từng đống lớn. Những con đường bị đứt mạch, máu chảy thành dòng cho đến khi khô đi trên mặt đường, và xác người mắc kẹt lại như những khúc gỗ trôi dạt sau cơn lũ. Hóa ra bị dán chặt xuống mặt đất từ người một, một cái bọc toàn những linh hồn. Đó phải chăng là số mệnh hay một tai họa? Có phải đó là thứ đã dán chặt vỏ xuống đất như vậy hay không? Dĩ nhiên là không, thì có ngóc gì vậy? Hàng ranh tượng này có liên quan đến những quả bom được thả xuống sối xạ từ đám người đang nấp trên mây kia kìa. Trong nhiều giờ, bầu trời vẫn giữ nguyên một sắc đỏ huy hoàng đặc quánh như thế. Cái thị trấn nhỏ bé của nước Đức này thế một lần nữa bị tàn phá. Những bông tro tàn tung bay trong không trung một cách đáng yêu đến mức bạn chỉ muốn thè lưỡi ra mà bắt lấy chúng, nhấm nháp mùi vị của chúng. Chỉ có một vấn đề là chúng sẽ làm môi bạn cháy xém, chúng sẽ nấu chín miệng của bạn. Tôi nhìn thấy một cách rõ ràng. Tôi đã chuẩn bị rời đi thì lại thấy nó đang quy gói ở đó, một dãy núi toàn gạch đá vỡ đã được tạo ra, được thiết kế, được dựng lên xung quanh nó nó đang giật lấy một quyển sách. Hơn hết, cái trộm sách rất muốn quay lại căn hầm để viết hoặc để đọc lại toàn bộ câu chuyện của con bé một lần cuối cùng. Trong tầm ngắm của mình, tôi thấy điều này hiển hiện trên gương mặt nó. Nó thèm muốn vô cùng sự an toàn, mái ấm gia đình, nhưng nó không thể di chuyển được. Ngoài ra, căn hầm không còn nữa rồi. Nó đã trở thành một phần của khung cảnh nham nhở. Một lần nữa, tôi rất mong các bạn hãy tin tôi. Tôi đã muốn dừng lại để cúi xuống. Tôi đã muốn nói thế này, ta rất tiếc cô bé ạ. Nhưng điều này là không được phép. Tôi đã không cúi xuống, tôi đã chẳng nói gì cả. Thay vào đó, tôi ngắm nhìn con bé một lúc. Khi nó đã có thể di chuyển, tôi liền đi theo. Cuốn sách tuột rơi khỏi tay, đôi chân nó khều xuống. Cái trộm sách trống rỗng định khóc. Quyển sách của nó đã bị giẫm lên vài lần khi quá trình dọn dẹp bắt đầu. Và dù đã có lệnh chỉ dọn dẹp những đống bê tông và đất đá, thì món đồ quý giá nhất của nó vẫn bị ném lên một cái xe tải chở đầy rác. Lúc này, tôi thấy mình buộc phải ra tay. Tôi trèo lên xe và nhặt quyển sách, không hề nhận thức được rằng tôi sẽ đọc câu chuyện của nó đến dài trăm lần trong nhiều năm nữa, trong những chuyến đi của mình. Tôi sẽ để mắt tới những nơi chốn chúng tôi gặp nhau và kinh ngạc trước những điều đứa bé gái ấy đã nhìn thấy cũng như cách mà nó đã sống sót. Đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm. Khi thấy những điều nó viết ứng với mọi sự kiện tôi đã chứng kiến trong suốt thời gian đó. Khi nhớ về đứa bé gái ấy, tôi luôn nhìn thấy một bảng liệt kê dài nhưng màu sắc khác nhau. Những ba sắc màu mà qua đó tôi nhìn thấy nó bằng xương bằng thịt thì luôn có sức âm vang mạnh mẽ nhất. Đôi lúc tôi cố gắng tránh xa ba khoảnh khắc đó. Tôi cứ lơ lửng như thế trên không trung cho đến khi một sự việc trở nên thối rữa và hình thành nên hiện thực rõ ràng. Đó là khi tôi thấy chúng cấu thành một công thức. Những sắc màu, màu đỏ, màu trắng, màu đen chung trộn lên nhau. Nét vẽ nghịch ngoạc màu đen trên hình cầu mờ mịt màu trắng trên cái nền màu đỏ đặc sệt. Phải, tôi thường nhớ đến đứa bé gái ấy và trong một trong rất nhiều hàng túi của mình Tôi đã lưu giữ câu chuyện của nó để kể lại. Đây chỉ là một thứ rất nhỏ trong nhiều thứ mà tôi mang theo bên mình. Mỗi cái đều phi thường theo cách riêng của nó. Mỗi cái đều là một cố gắng, một nỗ lực tột bậc để chứng tỏ với tôi rằng bản và sự tồn tại của loài người các bạn trên cõi đời này là đáng giá. Nói đi, một trong số rất nhiều thứ như vậy, chuyện kẻ trộm sách. Nếu bạn thích hãy đến với tôi, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện. Tôi sẽ cho bạn thấy một thứ Kẻ trộm sách phần 1. Sách hướng dẫn của phù đạo hệt gồm có: Phố Thiên Đàng, Nghệ thuật chửi đồ con lận, Người đàn bà có nắm đấm thép, Xin một nụ hôn, Jessie Owen, Dị nhám, Mùi của tình bạn, Nhà vô địch hàng nặng và Tô mẹ của boy Watson. Đến phố Thiên Đàng, lần cuối cùng ấy, bầu trời đỏ ối ấy, làm sao một kẻ trộm sách lại phải nhận kết cục là quy mộ dưới đất mà gào khóc. Sắc quần con bé là đống gạch đá dở nát kỳ quặc và nhầy nhụa do con người tạo ra. Nhiều năm trước, khởi đầu chỉ có toàn tuyết là tuyết. Đại đến lúc một người phải ra đi. Một khoảnh khắc bi kịch đến tận cùng. Đoàn tàu đang lao đi rất nhanh, trong đó lẫn bị người, một đứa bé trai 6 tuổi đã chết ở toa tàu thứ 3. Cái trọng trách về em trai nó đang đi tàu hỏa đến Munich, nơi cái hai sẽ sớm được bàn giao cho bố mẹ nuôi của chúng. Cố nhiên là bây giờ thì chúng ta đã biết rằng đứa bé trai không sống được cho đến lúc đó ha. Điều này sẽ là như sau. Có một cơn ho dữ dội giọt ra, gần như là được truyền cảm hứng để mà bật ho rũ rượi và không lâu sau chẳng còn gì trở hết. Khi cơn ho chấm dứt, chán con nhìn ngoài sự trống rỗng của cuộc sống lê lết trôi đi, hay một sự co giật gần như không hề phát ra tiếng động. Một thứ gì đó mất thình lình đã tìm thấy đường vào đôi môi của thằng bé, đôi môi bật bạc với lớp da tróc ra từng mảng như sơn cũ. Đôi môi ấy cần được tu chỉnh lại. Mẹ chúng đang ngủ. Tôi vào bên trong toa tàu. Khi tôi bước qua lối đi hỗn loạn và lòng bàn tay tôi bịt chặt miệng thằng bé chỉ trông nháy mắt. Không có ai chuếng. Đoàn tàu vẫn lăn bánh, ngoại trừ đứa bé gái với một mắt mở, mắt kia vẫn nhắm mơ màng. Kẻ trộm sách còn được biết đến với cái tên Lillian Meminger. Có thể thấy rõ rằng đứa em trai owner của nó đang nằm nghiêng sang một bên và đã chết. Đôi mắt xanh của thằng bé nhìn chừng chừng xuống sàn nhà, nhìn giao cõi vô định. Trước khi thức dậy, kẻ trộm sách đã mơ về ngày quốc trưởng tức Adolf Hitler. Trong mơ, nó thấy mình được tham dự một buổi mít tinh có ngài Đặp Diễn Văn và đang ngắm cái phần màu xõa trắng hiếu trên mái tóc và bộ râu mép đen kịt, vuông chằng chặng của ngài. Nó lắng nghe một cách mãn nguyện giọng thác ngôn ngữ sói xả tu ra từ miệng ngài. Những câu nói của ngài bừng sáng lên trong ánh đèn. Trong một khắc yên lặng, tựa như ngài đã cúi xuống và cười với nó. Nó đáp lại cử chỉ ấy và nói: "Chúa một ngày tốt lành thưa quốc trưởng vĩ đại, ngài có khỏe hay không?" Nó nói không được nương náu cho lắm, thậm chí còn không biết đọc, vì nó tới trường Lý do của việc này thì nó sẽ tìm ra vào đúng thời điểm thích hợp Ngày lúc quốc trưởng sắp sửa trả lời thì nó tỉnh giấc Đó là tháng Giêng năm 1939 Nó 9 tuổi Và sắp sửa lên 10 Em trai nó đã chết Một mắt mở, mắt kia vẫn nhắm mơ mạng Sẽ tốt hơn nếu nó có được một giấc mơ tròn vẹn Tôi nghĩ vậy Nhưng tôi thật sự không kiểm soát được chuyện này Con mắt thứ 2 bình tĩnh Và không nghi ngờ gì nữa Nó đã bắt quả tan tôi tại trận Đó là lúc tôi đang quỳ xuống và hút linh hồn của thằng bé ra Giữ nó hờ hững trong dòng tay căn phòng của mình Nó ấm lên không lâu sau đó Nhưng lúc đầu khi tôi tách linh hồn của thằng bé Thì linh hồn ấy mềm oạc và lãnh ngắt như kem Nó bắt đầu tăng chảy ra trong dòng tay tôi Sau đó nó ấm lên hoàn toàn Bình phúc hoàn toàn Phần Nijen Memminger Người nó đứt cứng đờ ra Và những suy nghĩ dữ dội cứ cuồn cuộn chảy trong đầu nó Điều này là không có thật Điều này không có thật Rồi nó lây gọi Tại sao người ta luôn phải lây họ Được tôi biết tôi biết Tôi phải thừa nhận rằng hành động này có cái gì đó thuộc về bản năng của con người. Để ngăn chặn dòng chảy của sự thật, lúc đó trái tim của đứa bé gái nhơn nhảy và nắm bõm, tim nó đập thình thịch rất to, thình thịch thình thịch. Tôi đã lắng lại một cách ngu ngốc để quan sát. Tiếp theo là mẹ của đứa bé gái. Nó đánh thức bà dậy cũng bằng những cú lay mạnh đến quẩn trí như vậy. Nếu bà không thể tưởng tượng ra được khung cảnh này, hãy nghĩ đến sự căm lặng dụng về, hãy nghĩ đến từng mảnh từng miếng cảm xúc tuyệt vọng trôi nổi trong không gian và việc bị giách chiếm trong một đoàn tàu hỏa. Tôi cứ rời mãi không ngừng, và chuyến tàu đến Munich buộc phải ngừng lại vì người ta còn phải dọn dẹp đường ray. Trên tàu có một người đàn bà than khóc, một đứa bé gái đứng chích lặng bên cạnh bà. Trong cơn hoảng loạn, người mẹ mở cửa, bà trèo xuống nền đất ngập tuyết, tay ôm chặt cái thiềm bé nhỏ. Đứa bé gái còn làm được gì khác ngoài việc đi theo bà. Như bạn đã được biết, hai nhân viên bảo vệ cũng ra khỏi tàu hỏa, họ bàn bạc và trình kể về điều mà họ sẽ phải làm. Tình cảnh này nói cho nhẹ nhặn nhất cũng là rất đáng ghê tởm. Sau cùng họ quyết định rằng Cả ba mẹ con nọ nên được đưa đến thị trấn kế tiếp Và giải quyết vấn đề của mình ở đó Lần này, tàu hỏa cứ y ạch chạy qua dùng đất ngập tuyết ấy Nó tập tệnh lết đi rồi dừng hẳn lại Họ bước vào sân ga Cái thay ma vẫn ở trong dòng tay mẹ nó Họ đứng đó, thằng bé đang trở nên nặng dần Lê Giang không biết mình đang ở đâu Bốn bề đều trắng xóa Và khi họ đứng ở ga Con bé chỉ có thể nhìn chầm chầm Nhờ những con chữ mờ mịch trên tấm biển báo trước mặt Với Lê Giang, thị trấn này không có tên Và đó là nơi mà đứa em trai quen ơi của nó được chôn cất hai ngày sau đó. Nhưng người làm chứng gồm có một linh mục và hai phu đạo huyệt lúc nào cũng rung lên cầm cặp dị lạnh. Một quan sát, hai nhân viên đoàn tàu, hai phu đạo huyệt. Khi đến lúc, một người trong số họ đưa ra quyết định, người kia làm điều anh ta được bảo phải làm. Câu hỏi đặt ra ở đây là nếu người kia lớn hơn con số một rất nhiều thì sao? Sai lầm nói tiếp sai lầm. Dường như có những lúc tôi chẳng làm được gì khác ngoài việc mắc sai lầm. Trong suốt hai ngày, tôi tiếp tục làm công việc của mình. Tôi đi vòng quanh trái đất như thường lệ, chuyện những linh hồn lên cái băng quyền dẫn đến cõi vĩnh hằng. Tôi nhìn chúng từ từ lăn dạo trong một cách thụ động. Đã vài lần tôi tự cảnh báo mình, tốt nhất là tôi phải tránh xa buổi chôn cất đứa em trai của Liszen Meminger, nhưng tôi đã không để ý đến lời khuyên do chính mình đặt ra. Từ cách xa nhiều dặm, trong lúc đang tiến đến gần, tôi đã có thể thấy một nhóm người đang đứng với vẻ ơ hở giữa vùng đất hoang phế phủ đầy tuyết trắng. Nghe địa đón chào tôi như một người bạn thân thiết. Và chỉ chút lát sau, tôi đã nhập bọn với bọn họ, tôi cúi đầu. Bên trái Lygen, những người phù đầu hặc đang xoa xoa tay vào nhau, lào bào về chuyện tuyết và hoàn cảnh đầu hặc lúc đó. Đào được qua đám băng này khó khăn lắm đây, về những chuyện đại loại như vậy. Một người trong số họ, hẳn chưa quá 14 tuổi, một cậu học việc. Khi cậu ta đi khỏi, một quyển sách bìa đen tình cờ rơi ra khỏi túi áo khoác mà cậu vẫn chẳng hề hay, hay biết. Lúc đó thì cậu đã đi xa được chừng hơn 20 bước. Vài phút sau, mẹ của Lizen bắt đầu rồi gọi nghi địa cùng với vị linh mục. Bà cảm ơn ông vì đã làm lễ cho buổi chung kết thằng bé. Dù vậy, đứa bé gái vẫn đứng lắng lại. Hai đầu gối của nó quỳ bạ xuống đất, thời điểm được của nó cũng đã đến. Dẫn chưa tin được những gì đã xảy ra, nó bắt đầu đảo sới. Em ấy không thể chết, em ấy không thể chết được, không thể thấy được. Chỉ vài giây sau, da thịt nó đã bị băng tuyết cắt cho bật máu. Máu đồng chảy tràn dịch trên đôi bàn tay nó. Đâu đó trong đám tuyết phủ dày đặc ấy, nó có thể nhìn thấy trái tim tang vỡ của mình. Trái tim ấy đã vỡ thành hai mảnh, mỗi mảnh đều đang bừng sáng như đập thình thịch giữa đám tuyết trắng xóa. Nó chỉ nhận thức được việc mẹ nó quay lại đó, khi cảm thấy có một bàn tay gầy guộc chộp lấy vai mình. Nó bị lôi đi, một tiếng thét tức tưởi thoát ra cổ họng nó. Một hình ảnh nhỏ cách đó chừng 20m. Khi trò lôi kéo đã chấm dứt, người mẹ và đứa con gái của bà đứng đó và thở hồng hộc. Có cái gì đó hình chữ nhật màu đen đang ngập trong tuyết, chỉ có đứa bé gái nhìn thấy. Con bé cúi xuống và nhặt nó lên, rồi giữ chặt lấy trong những ngón tay của mình, một quyển sách có in chữ màu bạc. Họ nắm tay nhau, một câu dính biệt bi thảm sau cùng được thốt lên thành lời, rồi họ quay người và rời khỏi nghĩa địa, thỉnh thoảng quái đầu nhìn lại. Phần tôi, tôi nán lại lâu hơn một chút, tôi bẫy tay chào tạm biệt, nhưng chẳng có ai bẫy tay chào lại tôi. Người mẹ và đứa con gái của bà ta đã bỏ lại sau lưng khu nghề địa trống hoác Quay lại ga để đón tiếp chuyến tàu kế đến Munich Cả hai đều gậy ngắn và xanh mét Cả hai đều có những vết bầm dập trên môi Lijen nhận thấy điều này khi nhìn vào ô cơ sâu bẩn thiểu giảm đầy xương giá của đoàn tàu Lúc hai mẹ con nó lên tàu trước buổi trưa hôm ấy Theo những từ ngữ được viết ra bởi bản thân kẻ trộm sách Thì chuyến đi lại tiếp tục như mọi việc vẫn xảy ra Khi vào ga Munich, hành khách túa ra khỏi tàu như từ một cái bao bị thủng có đủ mọi hạng người, nhưng trong số họ thì đám người nghèo là dễ nhận ra. Nhưng cái bằng cùng luôn cố gắng dịch chuyển không ngừng, cứ như thể việc thay đổi vị trí có cơ may giúp họ cải thiện phần nào tình thế. Họ không thèm chú ý đến thực tế là một phiên bản mới của vấn đề cũ rích ấy sẽ đợi họ ở cuối cuộc hành trình, như người họ hàng mà bạn phải có rắm người lại mới dám hôn. Tôi cho rằng mẹ đứa bé gái biết điều này rất rõ. Bà không đưa con mình đến những nơi tươm tất hơn ở Munich, mà là tìm cho được một gia đình nhận con nuôi. Và nếu không có gì thay đổi thì gia đình mới này ít nhất cũng có thể cho hai đứa con một trai một gái của bà ăn uống tốt hơn chút đỉnh và giáo dục chúng nó một cách tàn nhẫn. Cái thằng bé đó, Liegen chắc rằng mẹ nó vẫn đau đớn trong lòng ký niệm về đứa em trai của nó. Thằng bé đã được bà bế xốc lên vai. Bà đã làm rơi nó. Bà đã nhìn thấy đôi cẳng chân, bàn chân và thân người đó đập xuống sàn nhà ga. Làm sao mà bà ấy vẫn có thể bước đi được? Làm sao mà bà ấy vẫn có thể di chuyển được cơ chứ? Đó là những câu hỏi mà tôi sẽ không bao giờ trả lời được Hay nhận thức cho thấu đáo Rằng con người có thể làm được những điều phi thường đến nhượng nào Bà sóc cây sát thằng bé dậy và tiếp tục bước đi Đứa bé gái nếp sát bên người bà Các quyền lợi được thông qua Những câu hỏi được cặt ra về sự trầm trễ và cái chết của đứa bé trai Làm trái tim dễ tổn thương của họ sao động Lê Dành vẫn đứng trong góc giang phòng nhỏ xíu và bùi bầm Trong lúc mẹ nó ngồi trên một chiếc ghế cứng quẹo với những suy nghĩ ấm ảnh quây cuộn. Sau đó là hàng loạt những lời chia tay lồng sổn. Mai đầu của đứa bé gái dùi trong áo khoác len đã sờn của mẹ nó, lại có thêm vài chạp lôi kéo. Cách ngoài Âu Munich khá xa là một thị trấn nhỏ dưới cái tên là Mohsin. Mà tốt nhất là bạn và tôi có thể đọc từ này là Môn Kinh. Đó là nơi họ đang đưa đứa bé gái tới. Một con phố tên là Himmel. Himmel là thiên đàng. Dù người đã đặt tên cho con phố này là phố thiên đàng, có là ai đi chăng nữa, thì hẳn gà ta phải có một khiếu mỉa mai rất sắc xảo. Không phải vì con phố ấy là một địa ngục trần gian, không phải vậy, nhưng chắc chắn là nó cũng chẳng phải thiên đàng gì ráo. Dù sao đi nữa thì cha mẹ nuôi của Liazen cũng đang đợi gia đình Huberman. Họ đang trông đợi một đứa bé gái và một đứa bé trai, và sẽ được trả một khoản trợ gấp nhỏ cho việc nhận nuôi chúng. Không ai muốn là người báo cho Rosa Huberman biết rằng đứa bé trai đã không vượt qua được chuyến đi khắc nghiệt vừa rồi. Thật ra chẳng ai muốn nói với bà bất cứ điều gì cả. Tính khí của người đàn bà này không được dễ chịu cho lắm. Dù người ta đã dành cho bà những nhận xét tốt đẹp trong việc nuôi dạy mấy đứa con nuôi trước đây, có vẻ như bà đã giáo dục được vài đứa đến nơi đến chốn. Về phía Liaison thì đó là một chuyến đi bằng ô tô. Trước đây con bé chưa bao giờ được ở trong một cái ô tô cả. Giờ dạy của nó quặng lên từng chập. Nhà nó cứ bám víu lấy hy vọng hảo huyền là người ta sẽ lạc đường hoặc thay đổi ý định. Trên hết, những suy nghĩ của nó không khỏi hướng về mẹ nó. Ở bãi hốc, bà học, đang chờ để ra đi một lần nữa. Bà đang run rẩy, bà đang bị gói lại trong cái áo khoác vô dụng. Bà vẫn đang gặm móng tay để tạo hả đến. Ga tàu dài dằng dặc và chẳng dây chịu chút nào. Nó là một tấm xi măng lạnh ngắt. Liệu trên chuyến tàu quay về, bà có còn đủ sức để mở mắt nhìn lại vùng đất mông lung đã trở thành nơi chôn cất đứa con trai của bà hay không? hay bà sẽ bị cơn buồn ngủ hoàn toàn đánh gục. Xe chuyển bánh và Liegen khiếp sợ nhìn lại khúc quanh chết chóc tựa như tận cùng thế giới sau lưng mình. Cái ngày hôm đó chỉ có duy nhất một màu xám xịt, màu sắc đặc trưng của châu Âu. Những tấm màn mưa phủ dày đặc quanh xe. Rồi đến nơi rồi, người có trại chăm sóc trẻ mồ côi và Henrik quay lại và mỉm cười với nó. Nhà mới của cháu đây. Liegen lê tay chùi một vòng tròn trên tấm kính xe phủ đầy hơi nước và nhìn ra ngoài. Một hình ảnh của phố thiên đàng Những tòa nhà hầu hết đều là những căn nhà nhỏ và hộ chung cư Như được dán dính lại với nhau và đệm vẽ bồn trồn lo lắng Tuyết dày đặc trải khắp nơi như một tấm thảm Chỉ có bê tông, những cây trơ trụi lá tựa như giá treo mũ và một không gian xám xịt Trong xe còn có một người đàn ông Ông ta ở lại với đứa bé gái trong lúc bà Hendrick biến vào trong nhà Ông không hé răng nói lời nào Lê-xem cho rằng người đàn ông này có mặt ở đó để cánh chừng nó không chùm mất Hay để ép buộc nó vào bên trong nhà phòng khi nó có gây cho họ bất cứ rắc rối nào. Tuy nhiên, khi rắc rối thực sự xảy ra sau đó, người đàn ông này chỉ ngồi yên và quan sát. Có lẽ ông ta là phương án sao chót, là cách giải quyết cuối cùng. Sau vài phút, một người đàn ông rất cao bước ra, đó là Han Hurbermann, bố nuôi của Liegen. Người bên cạnh ông ta là bà Henrik với chiều cao khiêm tốn. Đi bên kia là Rosa Hurbermann béo lùn, trông bà ta như một tủ áo nhỏ di động với một tấm áo khoác phủ bên ngoài. Và sơ hữu một dáng đi lạch bạch rất đặc trưng. Cái dáng để ấy làm cho bà Trinh nên gần như đáng yêu, nếu không tính đến khuôn mặt cô bà. Trong đó tự như một tấm bia cát tông nhầu nhĩ và khó chịu, cứ như thể bà luôn phải gồng mình chịu đựng mọi chuyện. Trong bà xã nhân bứt rất thẳng, với một điếu thuốc lá che âm ỉ kẹp giữa những ngón tay. Ông ấy tự vấn thuốc cho mình. Sự thật là thế này, Liegen sẽ không chịu ra khỏi chiếc xe hơi. Rosa Hubermann giật giọng hỏi, rồi bà ta hỏi lại lần nữa, "Con bé này bị làm sao vậy?" và thò mặt vào trong cái xe hơi và nói: "Nào ra đây, ra đây." Cái ghế ngồi đằng trước bị bẻ gập xuống, một luồng sáng chói lòa và lạnh giá tràn vào trong xe như mời gọi con bé ra ngoài, nhưng nó vẫn không chịu nhúc nhích. Bên ngoài, qua hình tròn mà nó ra chui trên tấm kính, Lê Giản có thể nhìn thấy những ngón tay của người đàn ông cao lớn nọ, chúng vẫn đang kẹp điếu thuốc, tro tàn tụ đầy đầu điếu thuốc và điếu thuốc ấy được rít thêm vài lần nữa trước khi bị vứt xuống đất. Phải mất đến 15 phút Họ muốn có thể dỗ được con bé gái ra khỏi xe Người làm được điều này không ai khác Ngoài người đàn ông cao lớn Ông đã làm điều này trong im lặng Cánh cổng là thứ tiếp theo Mà đứa bé gái níu chặt lấy Nước mắt tuôn trào từ đôi mắt con bé Khi nó bám lấy cánh cổng và không chịu vào trong nhà Người ta bắt đầu tụ tập lại trên phố Cho đến khi Rosa Huberman Chửi rũa ẩm ý vào mặt họ Thì họ mới chịu bỏ đi Rosa chửi Lũ khốn kiếp các người đang nhìn cái gì thế Cuối cùng, thì legend Meminger cũng bước rón rén vào trong nhà. Han Hueremann nắm lấy một cánh tay nó. Tay kia con bé xách một gia ly nhỏ xíu. Dưới sau bên dưới nhiều lớp quần áo trong vali ấy là một quyển sách nhỏ màu đen. Như tất cả chúng ta đều biết, đó hẳn là thứ mà một phú đào hiệt 14 tuổi tại một thị trấn vô danh đã tìm kiếm suốt mấy tiếng đồng hồ qua. Cháu hứa với ngài đấy. Tôi tưởng tượng ra cảnh cậu ta đang nói với ông chủ của mình. Cháu cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cháu đã tìm khắp nơi rồi, khắp nơi rồi. Tôi chắc là cậu ta sẽ còn bao giờ nghĩ ra rằng Cái đã lấy quyển sách chính là một đứa bé gái. Ấy vậy mà nó lại đang ở đó, một quyển sách màu đen in chữ bạc, đang nằm dưới đống quần áo của con bé. Sách hướng dẫn của phù đạt huyễn, một hướng dẫn gồm 12 bước để đạt huyễn thành công, xuất bản bởi hội nghĩa trang Bay danh. Cái trộm sách đã thực hiện một phi vụ đầu tiên của mình, và đó là khởi đầu của một sự nghiệp lẫy lừng. Nuôi một con lận. Đúng, một sự nghiệp lẫy lừng. Như vậy tôi phải thừa nhận ngay rằng có một sự gián đoạn đáng kể giữa quyển sách đầu tiên bị lấy trộm và quyển thứ hai. Một điểm đáng lưu ý khác là quyển đầu tiên được lấy trộm từ trong tuyết, còn quyển thứ hai là từ lửa. Ấy là chưa nói đến những quyển khác mà người ta cho nó. Tổng cộng con bé có tất cả 14 quyển sách, nhưng nó nhận thấy câu chuyện của mình được tạo nên chủ yếu là nhờ 10 quyển trong số này. Trong số 10 quyển sách đó, có 6 quyển là do lấy trộm mà có, một quyển xuất hiện trên mặt bàn bếp, hai quyển do một người giao thái lưu vài lần trộm làm riêng cho nó, và một quyển được ban đến vào một buổi chiều nhộm nắng. Khi bắt tay vào viết câu chuyện của mình, nó sẽ tự hỏi rằng chính xác là từ lúc nào mà những quyển sách và ngôn từ này không chỉ là một phần của cuộc sống mà đã trở nên toàn bộ sinh mệnh của nó. Có phải đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy một căn phòng toàn sách là sách, hay đó là khi mắt và nên bớt khốn khổ đến được phố thiên đàng cùng với quyển sách của Hitler? Là đọc sách trong những căn hầm tránh bom, là cuộc diễu hành cuối cùng tới Dachau, hay đó là quyển người làm rung chuyển thế giới? Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có một câu trả lời rõ ràng về thời gian và nơi chốn sẽ ra sự chuyện biến ấy. Nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng là những chuyện xảy ra sau này. Trước khi sẽ đến những chuyện ấy thì đầu tiên ta phải dạo qua những khơi đầu của Liegen Bamberger tại phố Thiên đàng và nghệ thuật chửi đổ con lợn cái đá. Lúc nó đến nơi, bạn vẫn có thể nhìn thấy những vết của tuyết cắt lên da thịt đôi bàn tay và máu đông trên những ngón tay của nó. Tất cả mọi thứ ở con bé đều toát lên một vẻ gì đó thiếu thốn, hai cẳng chân lèo khảo, đôi cánh tay gầy guộc như giá treo áo. Nó không dễ dàng rặn ra được một nụ cười. Song lúc con bé cười, thì nụ cười ấy luôn nhóm vẻ đối mèo đơn hốc. Mái tóc của nó có một màu vàng kiểu Đức dường còn nhận ra được, nhưng nó có một đôi mắt nguy hiểm màu nâu sẫm. Bà không thực sự muốn mắt mình có màu nâu ở Đức vào thời điểm đó đâu. Có thể nó đã thừa hưởng màu mắt ấy từ cha mình. Nhưng con bé không có cách nào xác minh được giả thuyết này, vì nó không nhớ cha nó trông ra sao hết. Nó chưa thực sự, sự biết là có duy nhất một điều về cha mình, đó là danh hiệu người ta gán cho ông, bao quá thật là nó chẳng hiểu tí nào. Một danh từ lạ lùng, người cộng sản. Nó đã nghe thấy từ này vài lần trong những năm qua. Có những ngôi nhà trọ được nhồi nhét đầy người, những căn phòng tràn ngập các câu hỏi và cái từ đó. Cái từ lạ lùng đó luôn lẩn vẩn đâu đó, dấu mình trong một xó xỉnh nào đó. Quan sát mọi thứ từ trong bóng tối, cái từ đó trong những bộ quần áo đồng phục, dù họ có đi đến đâu, Thì cái từ này cũng có ở đó. Mỗi lần cha nó được nhắc đến, khi con bé hỏi mẹ mình điều này có nghĩa là gì, thì mẹ bảo nó rằng điều đó không quan trọng, rằng nó không nên lo lắng với bẩn về những việc như vậy. Ở một nhà trọ, có một người phụ nữ còn tương đối khỏe mạnh đã cố gắng dạy bọn trẻ con học viết bằng cách dùng than viết lên tường. Li Lê Legend rất muốn hỏi bà ý nghĩa của từ này, nhưng việc đó chẳng bao giờ xảy ra. Một ngày nọ, người đàn bà ở đó bị bắt đi thẩm vấn, bà không quay về dậy nữa. Khi Li Legend đến Monkings Ad nhóc thì nó cũng có chút ý niệm mơ hồ rằng mình đã được cứu sống, nhưng đó không phải là một cảm giác thoải mái dễ chịu cho lắm. Nếu mẹ nó yêu thương nó thì tại sao bà lại bỏ mặc nó trên bậc cửa nhà người khác? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao? Thực ra thì nó biết rõ câu trả lời, dù chỉ ở mức độ căn bản nhất, nhưng có vẻ như câu trả lời này không hề thỏa đáng chút nào. Mẹ nó ốm đau luôn và chẳng bao giờ có tiền chữa bệnh, nó biết rõ điều đó. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là nó phải chấp nhận điều đó. Dù người ta có bảo nó bao nhiêu lần rằng Nó chẳng được yêu thương đi chăng nữa thì cũng chẳng có bằng chứng nào của việc này, nằm trong thực tế là người ta đã bỏ rơi nó. Không gì có thể thay đổi được việc đó chỉ là một đứa bé ốm yếu lạc lõng tại một nơi hoàn toàn xa lạ với những con người thậm chí còn xa lạ hơn nữa. Nó rất cô đơn. Gia đình Heweyman sống tại một trong những căn nhà hộp nhỏ xíu trên phố Thiên đàng. Vài gian phòng, một căn bếp và một nhà xí dùng chung với các nhà hàng xóm. Mỗi nhà vắng và ngôi nhà có một tầng hầm nông chuyện để chứa đồ đạc linh tinh đó không phải là một căn hầm với chiều sâu thỏa đáng. Giờ đến 1939, điều này thực ra chẳng có gì đáng nói, nhưng sau đó vào khoảng năm 42 và 43 thì nó lại trở thành vấn đề đó. Khi những cuộc oanh kích bằng máy bay bắt đầu, người ta luôn phải náo nhào chạy ra đường để tìm một chỗ trú ẩn an toàn hơn thay vì chui xuống hầm. Ban đầu, những lại măng mỏ tục tiểu là thứ tạo nên sức ảnh hưởng lớn nhất. Chúng thật mạnh liệt và liên tục được sáng tác ra. Mỗi giây đều có một từ kiểu như Shockman, Shocker, Ashlock Được phung ra Với những người chưa hiểu các từ này lắm Có lẽ tôi nên giải thích một chút Sau dĩ nhiên là để ám chỉ loài lợn Trong trường hợp từ Shockman Nó được dùng để khiển trách mắng mỏ Hay nói thẳng ra là sỉ nhục một người phụ nữ Shocker có ý nghĩa tương tự Nhưng dành cho đàn ông Ashlock có thể dịch thẳng ra thành là cái lỗ đích Tuy nhiên từ này thì không phân biệt giới tính nào cả Nó chỉ đơn giản là cái lỗ đích thế thôi Shockman, The Shucket Mẹ nói cô ấy là đứa gầm lên như thế vào buổi tối đầu tiên khi nó không chịu đi tắm. Cái đồ con lợn bẩn thỉu này, tại sao mày không chịu cởi đồ ra? Bà là người rất giỏi trong việc nối cơn thịnh nộ. Thực ra thì bạn hoàn toàn có thể nói rằng khuôn mặt của Rosa Huberman được tô điểm bởi những cơn thịnh nộ từng trực. Đó là cách mà những vết nhàu nhĩ đã hình thành trên lớp da giống như giấy các tông của bà ấy. Hẳn là Leia đã từng phải tắm rửa trong lo sợ. Không đời nào nó chịu đi tắm hay lên giường đi ngủ theo kiểu đó hết. Nó bị ép vào một góc cửa phòng rửa mặt bé tiẹo như khò chứa đồ và bám chặt lấy những cánh tay tưởng tượng của bức tượng với hy vọng tìm kiếm được sự trợ giúp nào đó. Chẳng có gì khác ngoài những lớp sơn đá khô, những tiếng thở nặng nhọc và hàng tràng sỉ bả của Rosa như tác nước vào mặt con bé. "Đừng có hành hạ con bé nữa." Han Huermann cắt ngang trận la lối, giọng nói nhẹ nhàng của ông len vào, khi như nó trượt qua một đám đông. "Để đó cho tôi." Ông tiến đến gần hơn, nhăn và ngồi xuống sàn dưới lưng dạo tượng. Nhưng tấm đá lát tường lạnh ngắt và thật chẳng dễ chịu chút nào. "Con có biết cách về một điếu thuốc hay không?" Ông hỏi nó, và trong khoảng 1 giờ đồng hồ tiếp theo, họ ngồi trong cái bể đựng bóng tối, mỗi lúc một đầy lên ấy, chờ với đám đá thuốc và những tờ giấy về thuốc. Rồi sau đó, Han Hurbermann chậm thu hút. 1 giờ đồng hồ trôi qua, Leejen đã có thể về một điếu thuốc tương đối hoàn chỉnh, nhưng nó vẫn không chịu đi tắm. À, về thông tin về Han Hurbermann. Ông ấy thích thuốc thuốc. Điều máy thích nhất trong việc hút thuốc là công đạn về thuốc. Ông là một thợ săn theo thể dục, vừa là một người chơi đàn xếp. Việc này đôi khi cũng có ít, nhất là vào mùa đông, khi ông có thể kiếm được một ít tiền bằng cách chơi nhạc trong các quán rượu ở Monkey, như quán Nollia chẳng hạn. Ông ta đã lừa được tôi một lần trong một phi chuyến, nhưng sau đó sẽ bị lôi vào một cuộc phi chuyến khác, giống như một phần thưởng khó chịu và ngàn ngành vậy. Sau không biết vì sao mà ông ta vẫn tìm cách tránh được tôi lần nữa. Giấy hô hết mọi người. Hanubaman là một người đơn giản đến mức trần trụi, một tay nhạc nhẽo, tất nhiên, kỹ năng sân phễt của ông vào loại xuất sắc. Kỹ năng âm nhạc của ông thì ở mức tàm trung bình. Dù vậy làm thế nào được. Và tôi chắc là bạn đã gặp nhiều người tương tự như vậy rồi. Ông có khả năng xuất hiện ở hậu cảnh, ngay cả khi ông đang đứng ở vị trí đầu tiên của một hàng người đi chăng nữa, ông luôn ở đúng chỗ đó. Không dễ nhận thấy, không quan trọng hay không có giá trị gì đặc biệt. Chỗ thất bại của cái ngoại hình ấy, như bạn có thể hình dung, là nó khiến người ta hiểu sai hoàn toàn về ông. Hay nói như vậy, rõ ràng ông là một người có giá trị và điều này không bị Liegen Meininger bỏ qua. Trẻ con có những lúc khôn ngoan hơn rất nhiều, thấy so những người lớn u mê đầm đụp đến mức chán ngắt. Con bé nhận ra giá trị của ông ngay lập tức, trong cách ông cư xử, trong bầu không khí tĩnh lặng bao quanh. Khi ông bật đèn sáng lên trong gian phòng rửa nhỏ xíu tẩm hại vào đêm hôm đó, Liegen quan sát nét lạ lùng trong đôi mắt của người cha nuôi. Chúng được làm từ lòng tốt và bạc bạc, như thứ bạc mềm đang tan chảy. Lúc nhìn vào đôi mắt ấy Liazen đã hiểu ngay rằng Han Huberman là một người vô cùng giá trị Còn Rosa Bà ấy cao chừng 1m30 Mớ tóc bồng bền màu nâu xám của bà Được cột thành một búi Để kiếm thêm tiền Bà nhận giặt và là quần áo Cho 5 hữu gia đình khám khá ở Monkyn Kỹ năng nấu nướng của bà rất kinh khủng Bà sợ khả năng hiếm có Trong việc chọc tức hầu như bất cứ người nào mà bà gặp Nhưng bà lại rất yêu thương Liazen Memminger Cách bà thể hiện tình cảm này Cũng hơi lạ lùng Thỉnh thoảng bà đánh con bé bằng miếng cái thì gỗ và mắng nhiếc nó luôn một. Rốt cuộc thì Liegen cũng chịu đi tắm sau hai tuần sống tại cái tổ thiên đàng. Rosa ôm nó một cái thật chặt đến phát đau lên được. Gần như là bóp nghẹt con bé, bà nói: "Đồ con lười bấn thiểu này, lẽ ra mày phải tắm từ lâu lắm rồi mới phải." Sau vài tháng, họ không còn là ông bà Hubermann nữa, bằng một nắm tự ngữ đặc riêng của mình. Rosa nói: "Bây giờ thì nghe đây Liegen, từ giờ trở đi, mày hãy gọi ta là mẹ." Bà ta ngậm nghi một lúc. "Mày gọi mẹ ruột của mình là gì?" Li Zen khả trả lời Osmama Cũng gọi là mẹ Vậy thì ta sẽ là mẹ thứ hai Bà ta nhìn về phía chồng mình Còn cái thằng cha kia Cứ như thế bà thu thập một dốc từ ngữ trong tay mình Dò lại rồi ném mạnh chúng lên khắp mặt bạn Cái đồ con lợn đó đó Đồ con lợn bằng thiểu đó Mày hay gọi là bố Đã hiểu chưa Dân Li Zen đồng ý ngay không chậm trễ Những câu trả lời mau lẹ luôn được đánh giá cao trong cái nhà này Dân thưa mẹ Mẹ chỉnh lại lời nó. Cái đồ con lận này, phải gọi ta là mẹ khi mày nói chuyện với ta. Khi đó, anh Hurbermann vừa dấy ra một điếu thuốc, ông đang liếm miếng giấy và cuộn nó lại. Ông nhìn Ligen rồi nhếch mắt. Con bé sẽ không có vấn đề gì trong việc gọi ông là bố hết. Người đàn bà ngồi nắm đấm sắt. Những tháng ngày đầu tiên ấy hẳn là quãng thời gian khó khăn nhất. Mỗi tối, Ligen đều gặp ác mộng. Khuôn mặt của em trai nó đang nhìn chằm chằm xuống sàn tàu hỏa nó thức dậy trong tình trạng đang quỷ đạp trên giường của mình, la hét và chích đuối trong đống vải trải giường. Ở bên kia phòng, cái giường lẽ ra sẽ dành cho em trai nó, cứ như một chiếc sườn nổi lạnh bên trong bóng tối. Dần dần, khi con bé đã tỉnh táo hơn, chiếc sùi bắt đầu chìm dần, gần như là chìm xuống sàn nhà. Hình ảnh này tựa không giải quyết được vấn đề gì cả và phải mất một lúc thì tiếng la hét của Lily Jen mới ngừng hẳn. Có lẽ điều duy nhất tốt đẹp xảy đến từ những cơn ác mộng ấy là đã mang Hannah Lieberman, người bố mới của con bé vào trong phòng để dấu dành nó, để yêu thương nó. Đêm nào ở mấy cũng đến và ngồi bên cạnh nó. Những đêm đầu, ông chỉ đơn giản là có mặt ở đó. Sự có mặt của một người lạ để xua tan nỗi cô đơn. Và đêm sau, ông bắt đầu thì thầm vào tai nó. "Bố ở ngay đây rồi, không sao đâu." Sau 3 tuần, ông giữ lấy con bé. Sự tin cậy được hình thành rất nhanh chóng, chủ yếu là vì sức mạnh dịu dàng của người đàn ông này, sự hiện diện của ông. Ngay từ đầu Con bé đã biết rằng ông luôn luôn xuất hiện dịu dàng tiếng thét và ông sẽ không bỏ đi. Một định nghĩa không có trong từ điển. Không bỏ đi là một hành động thể hiện sự tin cậy và tình yêu thương. Định nghĩa này thường được giải mã bởi cái nhìn của con trẻ. Han Huperman ngồi trên giường với cặp mắt gáy ngủ, trong lúc Liegen khóc dụi trong món tay áo của ông và hít ngửi cái mùi tỏa ra từ người ông. Đêm nào cũng vậy, cứ sau khoảng 2 giờ sáng, nó lại thấy buồn ngủ trong làn hương ấy. Một hòm hộp mùi thuốc lá lâu ngày, mùi sơn tích tụ qua mấy chục năm và bụi da người. Đến gần sáng, ông ngồi cách nó vài mét, người gần như gập làm đôi trên ghế. Bố không bao giờ động đến cái giường kia cả. Lillian trèo ra khỏi giường và khẽ khàng hôn lên má ông, rồi sau đó, ông sẽ tỉnh dậy và nở một nụ cười. Có những hôm, bố bảo nó quay về giường và chờ nó một phút, rồi sau đó ông trở lại với cây đàn xếp của mình và chơi đàn cho nó nghe. Lia Gen gọi dậy, giăng ngân nga điệu nhạc trong cổ họng. Những ngón chân lạnh ngắt của nó co gấp lại một cách phấn khích. Chưa từng có ai chơi nhạc cho nó nghe cả. Nó nở một nụ cười ngớ ngẩn, nhìn những đường nét chạy dài trên khuôn mặt bốn nuôi của mình và ánh kim loại dịu dàng trong đôi mắt. Cho đến khi có tiếng chửi vọng lên từ phía nhà bếp. Có dừng ngay cái tiếng ồm đó lại không hả đồ con lợn? Bố luôn cố chê thêm một lúc nữa. Ông nháy mắt với con bé dạ một cách lấm tấm vụng về, nó nháy mắt đáp lại. Có vài lần Chỉ đơn thuần là để chọc cho mẹ điên tiết hơn. Ông mang cây đàn xếp của mình xuống bếp và chơi suốt bữa sáng. Miếng bánh mì phết bơ ăn vỡ của bố nằm trên đĩa, có đường cong theo hình miếng cắn và tiếng nhạc xuyên nhìn thẳng vào mặt Lia Jean. Tôi biết điều này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng đó chính là cảm giác của con bé. Tay phải của bố dạo trên những phím đàn màu trắng ngà. Tay trái của ông thì bấm nút. Nó đặc biệt thích ngắm ông bấm cái nút lấp lánh màu bạc cùng đồ trưởng. Lớp áo ngoài rách xước nhưng vẫn ánh lên màu đen bóng cây đàn cứ đưa tới đưa lui trong khi đồi tay của bố hít nén rồi lại buông cái ống bể đầy bụi, bắt nó hít khí vào rồi lại nhả khí ra. Và những buổi sáng như thế trong căn bếp nhỏ, bố đã làm cho cây đàn xếp sống dậy. Tôi cho rằng điều này thật ý nghĩa khi bạn thực sự nghĩ về nó. Làm sao mà bạn biết được cái gì đó còn sống hay đã chết? Bạn sẽ kiểm tra xem nó có thở hay không. Âm thanh của cây đàn xếp, xét về cái căn thực tế, cũng là thông điệp của sự an toàn. Đó là ánh sáng ba ngày. Và ba ngày con bé không thể mơ thấy em trai nó. Nó vẫn hay nhớ đến em và thường khóc thút thít trong căn phòng vệ sinh bé tí nhỏ. Cố gắng im lặng hết mức có thể, nhưng nó vẫn cảm thấy là mình còn thức. Vào cái đêm đầu tiên ở nhà Huberman, nó đã giấu mối dây liên kết cuối cùng của nó với đứa em trai. Sách hướng dẫn của phụ đạo học, xuống dưới bình nệm. Và thỉnh thoảng con bé lại lôi quyển sách đó ra rồi giữ chặt trong tay, nhìn chăm chú vào những con chữ in trên bìa sách trải chạm vào những hàng chữ bên trong nhưng nó không hiểu ý nghĩa của bất cứ chữ nào hết. Quyển sách nói về cái gì quả thực là không quan trọng, ý nghĩa của nó mới là điều quan trọng hơn cả. Ý nghĩa của quyển sách chính là một lần cuối cùng nó nhìn thấy em nó và hai, lần cuối cùng nó nhìn thấy mẹ nó. Đôi lúc nó thì thầm gọi tiếng mẹ và nhìn thấy gương mặt mẹ nó về đến hàng trăm lần, chỉ trong có một buổi chiều. Nhưng đó chỉ là những nỗi khổ sở vật vã khi đem so với những giấc mơ kinh hoàng của con bé. Những lúc như vậy, trong màn đêm đang chậm chạp trôi đi, nó thấy mình tự trôi trọi. Tôi chắc là bạn đã nhận thấy rằng không có đứa trẻ con nào khác trong ngôi làng này. Gia đình Hübemann có hai người con, nhưng họ đều đã lớn và chuyển ra ngoài sống. Hans Junior, tức là anh con đó, làm việc ở khu trung tâm Munich, còn Trudy thì làm hầu phòng ở trong trẻ. Chẳng bao lâu nữa, K2 sẽ tham gia vào cuộc chiến tranh Một người sẽ làm ra những viên đạn, còn người kia thì sẽ báo chúng. Trường học, như bạn có thể hình dung, là một nỗi khốn khổ khốn nạn không gì có thể ta được. Dù là được nhà nước quản lý, ngôi trường mà con bé theo học vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên chúa giáo, mà Liê-xên lại là người theo giáo phái lưu tiên. Một khế đầu chẳng có chút nào được gọi là hứa hẹn. Sau đó thì người ta phát hiện ra rằng nó không biết đọc mà cũng chẳng biết viết. Nhục nhả thay, nó bị xếp vào cùng lớp với đám con nít nhỏ tuổi. Nhưng đứa chỉ mới bắt đầu học bằng chữ cái. Dù là một đứa còi xương, vậy lúc nào cũng xanh mét như tàu lá. Con bé vẫn cảm thấy mình to xác khủng khiếp giữa đám trẻ răng. Vì ranh. Và nó thường cầu mong mình san sau đến mức có thể biến mất hoàn toàn. Ngay cả khi ở trong nhà, nó cũng không biết phải làm sao để cải thiện tình hình. "Đừng có hỏi lão ta cái gì cả." Mẹ chỉ tay về phía bố và nói, "Cái đồ con lợn đó." Bố đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, một thói quen cố hữu của ông. Lão bỏ học từ hồi lớp 4 không thèm quay đầu lại, bố đáp thật bình tĩnh vài lần chút cay độc. Cũng đừng có hoài bại. Ông gạt tàn thuốc ra ngoài cửa. Bà ta thì cũng chỉ học đến lớp 3 là ngừng rồi. Chẳng có quyển sách nào trong nhà cả, ngoại trừ quyển sách mà con bé đã bí mật giấu dưới tấm đệm nằm của mình. Và điều tốt nhất mà Li Gen có thể làm là đọc thầm bản chữ cái trước khi nó bị nhắc hãy câm mồm đi một cách cộc lốc. Tất cả chỉ là đọc lẩm bẩm trong miệng, mãi cho đến sau này, khi có một vụ tai dầm xảy ra vào giữa những cơn ác mộng thì chương trình tập đọc thời máy mới được bắt đầu một cách không chính thức nó được gọi là lớp học lúc nửa đêm dù lớp học này thường được bắt đầu vào khoảng 2 giờ sáng đôi khi sớm hơn vào giữa tháng 2 Ligen được đưa cho một con búp bê cũ có mái tóc vàng và cục mất một chân ờ đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm bố nó xin lỗi nó ông đang nói cái quái gì vậy nó mai lắm mới có được con đó đó mẹ chị chỉnh lại bố Hai anh tiếp tục kiểm tra cái chân còn lại của con búp bê trong lớp Leien từ bộ đồng phục mới của nó. 10 tuổi, có nghĩa là nó thuộc đội thiếu niên Hitler. Thiếu niên Hitler cũng đây là một bộ đồng phục nhỏ màu nâu. Vì là con gái nên Leien được kết nạp vào đội thiếu niên của một tổ chức có tên gọi là BDM. Giải thích từ viết tắt này là BDM là viết tắt của Bund Deutscher Mädel, những bé gái của nước Đức thống nhất. Điều đầu tiên mà tổ chức này làm là đảm bảo bọn nhóc không có trục trặc gì với câu hiệu Hitler. Hitler vạn tuế. Sau đó chúng được dạy đi đều bước, cùng ban cứu thương và bày quán quần áo. Chúng cũng được cho đi hành quân và những hoạt động tương tự khác. Thứ tư và thứ bảy là những ngày tập trung được chỉ định trước, diễn ra từ 3 đến 5 giờ chiều. Và mỗi ngày thứ tư và thứ bảy, bộ giác địa gen đến trụ sở BDM và đóng nó 2 tiếng đồng hồ sau đó. Họ không bao giờ nói nhiều về việc này, họ chỉ nắm tay nhau và lắng nghe nhịp bước chân, và bố thường hút một hai điếu thuốc. Nỗi lo lắng duy nhất mà bố mang đến chỗ đó là việc ông thượng sĩ Ni văn Có nhiều buổi tối ông bước vào phòng khách, cũng là phòng ngủ của nhà Hüberman, lôi cây đàn sệt từ trong cái tủ ly cũ ra và chê đàn từ trong bếp ra đến tận cửa chính. Khi ông đã sải bước trên phố thiên đàng, mẹ hay mở cửa sổ và gào vọng theo: "Đừng có mà thò mặt về nhà muộn quá đấy. Đừng có mà rón lên như thế." Ông quay lại đáp: "Đồ con lận, liếm mông tôi đi này. Tôi rón to như thế nào thì mặc xác tôi." Âm giọng câu chửi của bà đuổi theo ông suốt con phố. Ông chẳng khi nào nhìn lại hay ít nhất là cho đến khi ông biết chắc rằng vợ mình không còn đứng đằng sau nữa. Giờ những buổi tối như thế ở cuối con phố, với hộp đạn đạn xếp trong tay, ông thường quay lại ngay trước cửa hàng ở góc phố của một dealer, rồi nhìn cái dáng người đã thế vào chỗ vợ ông nơi cửa sổ, rất nhanh, bàn tay dài thực được giống như một bóng ma của ông giơ lên chào trước khi ông lại quay đi và chậm chạp bước tiếp. Rồi Lejen sẽ lại nhìn thấy ông vào lúc 2 giờ sáng, khi ông nhẹ nhàng đánh thức nó khỏi cơn ác mộng hàng đêm. Nhưng buổi tối trong căn bếp nhỏ ấy luôn vang lên giọng nói khàn khàn, nhất định là như thế. Rosa Hubeben nói luôn mồm và một khi bà ta đã bật đài thì nó sẽ lại nhảy không ngừng. Bà luôn miệng cãi vã và than phiền. Bà không thực sự ghét nhau như một ai cả, nhưng luôn sợ sợ một cách xuất sắc với mọi cơ hội mà bà có. Bà có thể cãi nhau với cả thế gian trong căn bếp ấy và hầu như tối nào bà cũng làm việc đó. Mỗi lần họ vừa mới ăn tối xong, còn bố thì đã đi rồi, Liggen với Rosa tương nát lại trong bếp và Rosa ủy đóng quần áo. Ngày lần một tuần sau khi đi học về, Lia Gen sải bước trên những con phố của Montkin cùng mẹ nuôi của nó, đi thu gom và giao đám đồ giặt ủi ở các khu vực xung túc hơn của thị trấn, Phonep, Pho Hai và các khu phố khác. Mẹ làm việc này với một nụ cười đầy trách nhiệm. Nhưng ngay lúc đấy, mấy cánh cửa nhà khách hàng vừa khép lại và bà đã quay đi thì lần nào bà cũng nguyền rủa những con người giàu có này với tất cả đống tiền bạc và sự lười biếng của họ. Bọn người này quý phái đến mức không giặt nổi đồ của mình cả đấy. Bà ấy nói như vậy, mặc cho một thực tế là bà phải sống dựa vào họ. Cái gãy, ba bố tội Hevogen ở phố 2, tất cả số tiền hắn có là từ lão bố. Hắn đã nướng tiền vào gái gú, rượu chè và dĩ nhiên là cả giặtủi quần áo. Nghề kia như một bài điển danh những kẻ đáng khinh. Hevogen. Ông bà Slazheva, Helena Schmidt, Jewidyatna, tất cả bọn họ đều có một tội lỗi nào đó. Ngoài cái tật lúc nào cũng say tuý lý và thói phóng đản của mình, Espogen Theo lời của Rosa, luôn gãi gãi mái tóc đầy chấy rận, sau đó liếm liếm mấy ngón tay rồi mới chịu đưa tiền. "Ta nên rửa sạch số tiền này trước khi về nhà." Đó là kết luận của bà. Nhà LaFleur thì luôn xem xét quá chi li đám quần áo được giao tới. "Làm ơn đừng để những cái áo sơ mi này có một vết dầu nào." Rosa nhà dòng họ. "Đừng làm nhân bộ đồ này quá, rồi chúng nó sẽ đứng đấy và kiểm tra tất cả mọi thứ ngay trước mặt ta, ngay trước mũi ta, đúng là một lũ rác rưởi, rác rưởi." Nhà Weber Gardner là những người trông có vẻ đần độn và lúc nào lông mèo con lợn cũng rụng ra từ người họ. Mày có biết mẹ mày đã phải mất bao lâu để vú sạch đám lông đó hay không? Lông khắp nơi. Helena Smith là một bà quá phụ dạo có cái mũ què quạc ấy, cứ ngồi ì ra đó cho đến lúc chết dần chết mòn. Mụ ta chưa từng phải làm việc lấy một ngày nào trong đời. Như vậy, sự khinh bỉ lớn lao nhất của Rosa được dành cho ngôi nhà trên đường cái số 8. Đó là một căn nhà lớn, tòa lạt cao trên một đời. Ở phần trên của Monking Cây nhà này Bà chỉ cho Liazen trong lần đầu tiên họ đến đó Là nhà của Láo Thị Trưởng Cái tên lửa đảo đó Giờ Láo ngồi lù lù một đống trong nhà suốt cả ngày Độc ác đến mức không nhóm nổi một ngọn lửa Trong đó luôn lạnh đến phát cống lên được Bụi ta điên rồi Bà gặn từng tiếng Thật đó, hoàn toàn điên rồi Ở cổng, bà ra hiệu cho con bé Mày vào đi Liazen sợ phát kiếp lên được Mở cánh cửa to đùng màu nâu với tay nắm bằng đồng nằm ở cuối dãy tam cấp nhỏ đang đợi nó. "Sao cơ? Mẹ để nó tới trước. Đừng có đứng đây mà sao giấy trăng đồ con lận, nhúc nhích đi." Lilyen nhúc nhích, nó bước theo con đường dẫn vào nhà, trèo lên những bậc cấp, do dự một chút rồi mở cửa. Mở cửa là một bộ áo choàng tắm. Bên trong bộ áo ấy là một người đàn bà đang đứng trước mặt nó với đôi mắt thản thục, mái tóc rối bù như đùi bông và một dáng điệu thất thiểu. Bà ta đã mắt nhìn mẹ ở chỗ cổng vào rồi đưa cho bé gái một túi đền quần áo cần giặt. "Cảm ơn bà." Dilegen nói nhưng không có câu trả lời. Chỉ có cánh cửa đáp lại nó đóng sập trước mặt con bé. "Mày đã thấy chưa?" Mẹ lên tiếng khi nó quay lại chỗ cổng. "Đây là cái mà ta phải chịu đựng, những kẻ giàu có khốn kiếp này, những con lợn lười biếng này." Lúc hai mẹ con rời đi, Dilegen ngoảnh lại, tay ôm túi đồ cần giặt, nắm đấm bằng đồng trên cánh cửa nhìn theo nó. Khi kết thúc cái công việc nhếch móc những người và bà phải làm thuê cho họ, Rosa Huberman thường chuyển sang một chủ đề mắng mỏ ơ thích khác của bà Đó là ông chồng bà Nhìn đám đồ cần giặt vũ và những ngôi nhà sư vẹo bà cứ nói Nói và nói mãi không ngừng Nếu mà bố mày có tí tài cán gì Bà luôn nói với Liên Xen như thế mỗi lần họ đi xuyên qua thị trấn Môn Kinh Thì ta đã không phải làm cái việc này Bà khịch mũi chế nhạo Một thợ sơn Sao lại đi cưới cái hàng lỗ đích như vậy chứ Đó là những gì mà họ đã nói với ta Gia đình ta Họ đã nói với ta như thế đấy Những bước chân của hai mẹ con phát ra tiếng lạo xạo trên mặt đường Và giờ thì ta sống thế này đây Đi bộ trên đường Và làm việc quần quật như một con ở Trong căn bếp của chính mình Vì cái đồ lợn ấy chẳng bao giờ kiếm được đồng việc gì cả Chả cái công việc nào ra hồn hết Chỉ có cái đàn xếp thảm hại Trong những cái xó xịn bẩn thiểu ấy mỗi đêm mà thôi Dân thưa mẹ Mày chỉ nói được gần ấy thôi à Đôi mắt của mẹ trông như những miếng giấy rời Màu xanh tái Được dán chặt lên mặt bà Họ lại đi tiếp Lizen phải mang túi đựng đồ bẩn. Ở nhà, đống quần áo được giặt trong một cái nồi nấu cạnh bếp lò, được treo ở chỗ lò sưởi trong phòng khách và sau đó được là uỷ trong nhà bếp. Nhà bếp là nơi diễn ra mọi việc. Mày có nghe thấy không? Gần như đêm nào mẹ cũng hỏi nó câu này. Cái bàn uỷ là nắm đấm của bà, được nung trong bếp lò. Ánh sáng trong nhà rất mờ mịt và Lizen đang ngồi chỗ bàn bếp, thường nhìn chằm chằm vào miệng lò lửa trước mặt nó. Sao? Sao cơ ạ? Lại là câu mẹ hớp xa phê. Mẹ đã không còn người yên trên ghế của mình được nữa. Cái đồ lận này lại vừa mới nhổ vào cửa nhà mình nữa đó. Đó là một việc gần như đã thành truyền thống với bà Hofagen. Một trong những hạng sớm của họ là nhổ vào cửa nhà Hofemann mỗi lần bà ta đi ngang qua. Cửa ra vào chỉ cách cổng vệ mét và chúng ta có thể nói rằng bà Hofagen có những cú nhổ rất xa và chính xác. Cái sự cặc nhổ này bắt nguồn từ việc bà ta và Rosa Hubemann có một cuộc khẩu chiến kéo dài về đến cả thập kỷ. Không ai biết nguồn gốc của mối thâm thù này. Hẳn là bản thân hay người đàn bà ấy cũng quên mất tiêu rồi. Hozafen là một người đàn bà dẻo dai và có thái độ hàng học rất rõ ràng. Bà ta chưa bao giờ kết hôn nhưng vẫn có hai người con trai, lớn hơn đứa con đầu lòng nhà Hozafen vài tuổi. Cả hai đều đang tại ngũ và cả hai đều sẽ xuất hiện khá ấn tượng khi câu chuyện gần kết thúc. Tôi đảm bảo với các bạn như thế. Theo lối hàng học thì tôi cũng đã nói rằng Hozafen rất triệt để với cái công việc khạc nhổ của mình. Bà ta không bao giờ sao nhãng việc nhổ nước bọt vào cửa nhà số 33 và rúa đồ lợn mỗi lần đi qua chỗ đó. Có một điều tôi nhận thấy ở người Đức là có vẻ như họ rất quan tâm đến những con lợn. Một câu hỏi nhỏ và câu trả lời đây. Và bạn nghĩ ai bị bắt phải đi chùi cái đống nhổ trên cánh cửa ấy mỗi đêm? Phải, bạn biết là ai rồi đó. Khi một người đàn bà với nắm đắm sắt bảo bạn ra ngoài đó và chùi đống nhổ trên cửa, thì bạn sẽ phải tuân theo mà thôi. Đặc biệt là khi cái nắm đắm sắt ấy nóng nảy, tất cả chỉ là một phần của thế gian biểu hoạt ngày, thật sự là như vậy. Mỗi đêm, Legend đều phải đi ra ngoài, lau sạch cánh cửa và ngắm nhìn bầu trời. Thường thì bầu trời trông cứ như bị ai làm đổ, lạnh lẽo và đặng nề, trơn tuột và xám xịt. Nhưng thỉnh thoảng cũng có vài ngôi sao có can đảm xuất hiện và tỏa ánh sáng lấp lánh, dù chỉ trong vài phút. Rồi những đêm như vậy, con bé sẽ ở ngoài lâu hơn một chút và chờ đợi. Xin chào những ngôi sao kia ơi. Chờ đợi. Chờ giọng nói vọng ra từ nhà bếp. Hay chờ cho đến khi những ngôi sao kia lại bị nhấn chìm xuống vùng nước đen ngòm của bầu trời nước Đức. Nụ hôn. Như hầu hết những thị trấn nhỏ khác, München có đầy rẫy các nhân vật. Rất nhiều trong số họ sống ở phố Thiền Đàn và hơn Jaffen chỉ là một vai diễn trong cái đoạn kịch này mà thôi. Các diễn viên khác bao gồm những con người đại loại như sau. Rudi Steiner, đứa con trai nhà hàng xóm. Thằng này bị ám ảnh bởi vận động viên người Mỹ golfy, Jesse Owen. Mueller, chú cửa hàng tạp hóa ở góc đường người Aryan rất kính tiếng. Jamie Müller, một thằng nhóc bị thối tai kinh niên, nó đã trải qua dậy cuộc phẫu thuật, mặt nó có một dải da màu hồng như dòng sông vắt ngang qua và luôn có xu hướng co rúm lại. Một gã được biết đến chủ yếu qua cái tên là Fritzgut, mà thái dương tột quế lóa tà đã khiến Rosa Hubermann giống như một vị thánh chỉ nói toàn lời hay ý đẹp. Nhìn chung, đó là một con phố đầy rẫy những kẻ nghèo khổ, mặt cho sự trỗi dậy rõ rệt về mặt kinh tế của nước Đức dưới thời Hitler. Nhưng dây phố nghèo vẫn tồn tại. Như đã đề cập, căn nhà kế bên nhà Huberman được một gia đình họ Steiner thuê lại. Nhà Steiner có 6 đứa con, một đứa trong số chúng, thằng Rudy đầy tài tiếng, sẽ nhanh chóng trở thành bạn thân nhất của Legend. Sau đó là công sự của con bé và đôi khi lại là yếu tố xúc tác trong hành vi tội lỗi của hài đứa. Legend đã gặp thằng bé trên đường phố. Vài ngày sau lần đầu tiên Legend chịu đi tắm, mẹ cho phép đứa ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác. Với bọn trẻ sống trên phố thiên đàng, tình bạn luôn được thiết lập ngoài đường, dù thời tiết có thế nào đi chăng nữa. Còn trẻ hiếm khi ghé chơi nhà nhau Vì những căn nhà này thường rất nhỏ Và chẳng có mấy thứ để chơi Thế mà chúng mày trò tiêu khiển ưa thích trên đường phố Như những vận động viên chuyên nghiệp Trò đó là mông bóng đá Những đội bóng được chia đèo cầu thủ Những thùng rác được trưng dụng làm khung thành Vì là đứa trẻ mới đến Ngay lập tức Lee Zen bị nhét vào giữa 2 thùng rác như thế Sau cùng thì Tommy Miller cũng được tự do Dù nó là một trong những cầu thủ vô dụng nhất Mà phố tiên đàng tình sinh ra Ban đầu thì mọi việc đều tốt đ Cho đến khoảnh khắc định mệnh mà Rudi Steiner vì thằng Tommy Miller vụng về đốn ngã sóng xoài xuống mặt đất đầy tuyết. "Cái gì?" Tommy hét lên, mặt nó co rúm lại trong cơn tuyệt vọng. "Tao, tao có làm cái gì đâu?" Tất cả cầu thủ bên đội của Rudi đều nhất trí rằng đó sẽ là một quả phạt đền. Và thế là lúc này, Rudi Steiner đang đứng đối mặt với con nhóc mới đến, Leon Bembinger. Thằng bé đặt quả bóng trên một mồ tuyết bẩn thỉu, nó rất tự tin trước kết quả thượng thấy sau những cú phạt đền. Sét giàu cùng Rudy chưa xuất hỏng quả nào trong số 18 quả phạt đền gần đây nhất Mặc dù khi đó là đội bạn sẽ có lý do chính đáng Để đá đích thằng Tommy Miller ra khỏi vị trí thủ môn Dù bọn kia có thay thằng này bằng đứa nào khác đi chăng nữa Thì Rudy vẫn sẽ ghi bạn Lúc này thì bọn trẻ đang cố buộc Lee Jen tránh ra cho đứa khác bắt quả phạt Như bạn có thể hình dung con bé đã phản đối Và Rudy đồng ý với điều này Đừng không sao đâu cứ để nó bắt quả đậy Thằng nhóc so so tay Lúc này Tuyết đang ngừng phủ trắng con phố nhèm nhuốc Ja mặc đường đã kịp chăng chỉnh những dấu chân đầy bùn đất. Rồi để lấy đà, Otter thực hiện cú sút, Legend đổ người sang một bên và thế nào đó mà làm chệch hướng được quả bóng bằng quỳ chỏ của nó. Nó đứng dậy rồi nhăn miệng cười té té. Nhưng thứ đầu tiên nó nhìn thấy lại là một quả bóng bằng tuyết được ném thẳng vào mặt. Nửa phần của quả bóng tuyết đó là bùn. Legend đau đến cả nảy nhăm đấm mắt. "Mày có thấy thấy không?" Thằng nhóc cười toa rồi chạy đuổi theo quả bóng. "Đồ con lợn!" Legend lẩm bẩm trong miệng. Từ ngư ưa thích trong gia đình mới của nó đã được lĩnh hội rất nhanh. Vài thông tin về Roder Steiner, thằng bé lớn hơn Legion 8 tháng tuổi và có cặp giò lẻo khẻo, hàm răng sắc bén, đôi mắt xanh biếc và mái tóc màu vàng chanh, là một trong số sáu đứa con nhà Steiner. Bởi thế nó từng xuyên đối bụng. Ở phố Tiên Đàng, nó bị coi là một thằng hơi tưng tửng. Điều này bắt nguồn từ một sự việc người ta hiếm khi nói đến, nhưng vẫn được công nhận rộng rãi như cái tên biến cố Jessie Owen. Một đêm nọ, nó đã trác đầy than đen lên người. Và chạy cửa ly 100m ở sân vận động địa phương Dù điên hay không Rudy đã luôn được an bài để trở thành bạn thân nhất của Liazen Một quả bóng tuyết vào mặt cô bé Là khởi đầu hoàn hảo cho một tình bạn bền vững Vài ngày sau khi Liazen bắt đầu đi học Nó đến trường cùng với những đứa trẻ nhà Stena Mẹ của Rudy, bà Barbara Đã bắt thằng nhóc phải hứa Là sẽ đi cùng với đứa bé gái mới chuyển đến Chủ yếu là vì bà đã nghe kể lại vụ quả bóng tuyết Phần Rudy nó hy hững vần lại Nó không thuộc tiếp mấy thằng oắc vẫn ra vẻ ta đây với con gái. Nó rất thích tụi con gái và nó thích Lejen. Thế nên nó có vụ quả bóng tuyết. Thực ra, Rudy Steiner là một trong những thằng quý con trăng tráo thực sự mê thích hình ảnh bản thân mình có bọn con gái vây quanh. Dường như trên bộ đế trẻ đều có sự nơm nổi đại loại như vậy. Nó là thằng nhóc chẳng hề sợ so người khác giới, chỉ vì mọi người đều bám lấy nỗi sợ cá biệt ấy mà nó thì thuộc loại không ngại phải đưa ra quyết định. Trong trường hợp này, Rudy đã quyết định rất rõ ràng về Lejen Memniger. Trên đường tới trường, nó cố gắng chỉ cho Li Zen thấy mấy địa điểm quan trọng trong thành phố Hay ít nhất, nó xoay sở để chêm mấy câu như thế vào đâu đó giữa lúc nạt mấy đứa em nó hay cầm mầm đi Và bị mấy anh chị nó bảo nó phải cầm mầm Địa điểm đáng chú ý đầu tiên mà nó giới thiệu cho Li Zen là một ô cửa nhỏ trên tầng 2 của một khối nhà chung cư Đó là nơi Tommy Miller sống Nó nhận thấy rằng Li Zen không nhớ ra cái thằng Tommy ấy là ai Cái thằng nhóc mặt mày rúng rõ, còn không nhớ à Hồi mấy năm tuổi, nó đã bị lạc giữa chợ vào ngày lạnh nhất trong năm Ba tiếng đồng hồ sau, khi người ta tìm thấy nó, nó đã lạnh cống như đá, về bị một cơn đau tay khủng khiếp vì trời lạnh. Một thời gian sau, tay đã bị nhiễm trùng bên trong cho nó phải phẫu thuật đến 3 4 lần vì đó. Các bác sĩ đã làm nó sợ vãi cả ra quần. Thế mà bây giờ nó cứ rúm ró đó như vậy đó. Lê Giang Sen giàu. Và đúng là nó chơi bóng tệ hết chỗ nói. Đúng, nó là thành chơi tệ nhất. Tiếp theo là cửa hàng ở góc đường cái, cuối phố Tiền Đàn. Cửa hàng của mụ đi lẹ có một điều quan trọng cần lưu ý về mũ dealer. Mũ ta có một luật lệ vàng. Mũ dealer là một mũ đàn bà quá well với cặp mắt kính tròn xoè và ánh nhìn hung ác. Mũ đã hình thành ánh nhìn quy giữ này để làm nản lòng cái ý tưởng rất hay ho là lấy trộm hàng hóa từ cửa hàng của mũ. Mũ cũng cố thể yếu tố đáng sợ cho ánh nhìn này bằng dáng điệu trông như một quân nhân, giọng nói lạnh như băng, và thậm chí cả hơi thở của mũ cơ hồ cũng tỏa ra cái mùi hít lê dạng tuyết. Ngay cả cửa hàng đó cũng có màu trắng tinh và lạnh ngắt. Ngôi nhà nhỏ nhỏ đứng cạnh nó như rung lại bảy vì lạnh hơn nhiều so với những ngôi nhà khác trên phố Tiên Đạt. Mô đi đun điều khiển cảm giác này, trừng nó ra như là bậc duy nhất miễn phí trong cơ ngơi của mù. Mù sống vì cửa hàng của mình, và cửa hàng đó sống vì đệ tam quốc xã. Ngay cả khi chế độ phân phối được ban hành sau đó, người ta vẫn biết là mù bán lén lúc những món đồ hiếm và nguyên số tiền kiếm được từ việc này cho Đảng quốc xã. Thờ ngự trên bức tường đằng sau chỗ mù đứng là chân dung quốc trưởng được lồng khung trang trọng. Nếu bạn bước vào cửa hàng của mụ mà không nói câu hình là bạn tuế, thì bạn sẽ không mua được gì ở đó. Khi hai đứa đi ngang qua, Rudy chỉ cho Lee Jane thấy cặp mắt chống đạn đó đang liếc ngang liếc dọc từ cửa sổ cửa hàng. Hãy nói câu dạng tuế ấy khi cậu vô trong đó nha. Thằng bé nghiêm trọng cảnh báo nó. Trừ phi là cậu muốn mình phải đi xa hơn một chút mới mua được hàng. Ngay cả khi hai đứa đã đi cách cửa hàng một quảng khá xa, Lee Jane quái nhìn lại và vẫn thấy đôi mắt như kính hiện vi ấy ở đó, dán chặt dội cửa sổ. Qua góc đường phố Munich, con đường chính đi vào và ra khỏi München. Trái đầy bùng loạn, như thường lệ, và hàng lính đang diễn tập hành quân rất nhanh trên phố. Những bộ quân phục của họ di chuyển trong tư thế thẳng đơ, giày nến đôi ủng đen càng làm lớp tuyết bị ổn điểm hơn nữa, mặt họ được cố định hướng thẳng về phía trước với một sự tập trung cao độ. Khi đang ngắm những người lính đi mất hút, bọn nhóc nhà Steiner và Lezen đi ngang qua dãy cửa hàng nữa. Tiếp đến là tòa thị chính hoài nghiêm và đường bệ. Tòa nhà mà vài năm sau đó sẽ bị đốn gục và cho vùi vĩnh viễn. Có vài cửa hàng bị bỏ không Và vẫn còn được đánh dấu bằng những ngôi sao màu vàng Cùng mấy hàng chữ có nội dung bài do thái Xa hơn một chút Nóc nhà thờ chỉ thẳng lên trời Có thể nói nóc nhà thờ ấy là một công trình nghiên cứu Về những tấm đá lát được ghép lại với nhau Còn phố nhìn tổng thể Là một ống tuyếp dài hoàng xám xịt Một hành lang ẩm ướt Người ta có mình trong giá lạnh Và đây đó vọng lên tiếng bị bỏm của những bước chân ngập trong nước Ở một quán đường nọ Rudy lao về phía trước Kéo Liagen theo cùng với đó thằng bé gọi lên ổ cửa sổ của một hiệu may. Nếu con bé biết đọc, nó đã biết được rằng cửa hiệu này thuộc về bố của Rudy. Cửa hiệu vẫn chưa mở cửa, nhưng bên trong, một người đàn ông đang chuẩn bị mấy món quần áo sau quầy hàng. Ông ngước lên và vẫy tay chào. Bố tới đấy, Rudy giới thiệu với con bé, và chúng nhanh chóng nhập vào một đám đông gồm những đứa Steiner với kích cỡ khác nhau. Mỗi đứa đều đang vẫy tay chào hay hôn gió đáp lại ông bố của chúng, hoặc chỉ đơn giản là đứng yên và gật đầu chào. Trong trường hợp của đứa lớn nhất, Sau đó chúng lại đi tiếp, về hướng địa điểm quan trọng cuối cùng trước khi đến trường học. Điểm dừng chân cuối cùng, con phố của những ngôi sao vàng. Đó là một nơi không ai muốn dừng chân dừng ngắm nghía, nhưng hầu như ai cũng làm vậy. Với hình thù như một cánh tay dài và bị gãy gập, con phố này chỉ có vài ngôi nhà với ô cửa sổ vỡ toang hoác và những bức tượng sắt vẹo, ngôi sao của David được sơn trên cửa ra vào của những căn nhà. Trong chúng tự như đám người hủi, nơi một cách nhẹ nhàng nhất thì chúng là những vết lở loét một nước đứt đang bị thương. Ngôi sao sáu cánh này á là biểu tượng của người Do Thái. Quốc kỳ Israel cũng có ngôi sao này. Six-star. Công phố của những ngôi sao vàng. Đằng xa, vài người đang đi tới đi lui. Cơn mưa phùn khiến họ như những bóng ma. Họ trông không giống người mà chỉ là những hình dạng di chuyển bên dưới những đám mây màu chì. "Hãy đến chúng mày nhanh lên nào." Các tiếng gọi. Thế là Rudy và Liegen bước vội về phía đó. Ở trường, Rudy luôn để ý tìm kiếm Liazen trong các giờ giải lao. Nó không quan tâm đến việc những đứa khác luôn chế nhạo ẩm ủy sự ngốc nghếch của con bé. Ngay từ ban đầu, nó đã ở bên cạnh con bé. Và sau này, nó vẫn sẽ ở đó. Khi sự thất vọng của Liazen vượt quá giới hạn, nhưng nó không làm điều đó miễn phí. Điều duy nhất tệ hơn một thằng nhóc ghét bạn, đó là một thằng nhóc yêu bạn. Vào một ngày cuối tháng 4, sau khi tan học, Rudy và Liazen đợi trên phố thiên đàng để chơi bóng như thường lệ. Hôm ấy, chúng đến hơi sớm một chút và vẫn chưa có đứa nào ở đó. Người duy nhất mà chúng nhìn thấy là lão Piffigot. Nhìn kìa, Rudy chỉ. Đây là chân dung của Piffigot. Lão là một bộ khung lổng lẹo, tóc lão trắng xóa, lão lúc nào cũng khoác lên người cái áo đi mưa đen kịt, quần dài màu nâu, đôi giày mục nát và một cái miệng, thật là một cái miệng ra trò. Ê Piffigot. Khi cái dáng người đặng sái quay lại nhìn, Rudy bắt đầu khích sáo. Lão già lập tức đứng thân dậy và bắt đầu vận tục với một sự dữ tợn mà chỉ có thể miêu tả như một tài năng bẩm sinh. Hình như chẳng ai biết tên thật của lão cả, hay ít ra là dù có biết thì họ cũng chẳng bao giờ dùng đến nó. Người ta gọi lão là Phi Phi Kít, chứ vì bạn đặt cái tên này cho người đạo thuyết Hút Sáu. Và Phi Phi Kít hầu như lúc nào cũng làm thế. Lão thường xuyên hút Sáu một điều hành khúc tên là Radeskimar. Và mọi đứa trẻ trong vùng đều gọi tên lão rồi sau đó nhái lại y chang cái điều đó. Ngay lập tức hiệu quả từ bỏ dáng đi thông thường của mình, chuỗi người về phía trước, sải những bước dài, tay chấp đằng sau lưng áo mưa và đứng thẳng người dậy mà chịu rủa. Đó cũng là lúc bất cứ ấn tượng nào về sự yên bình cũng đều bị gián đoạn một cách thô bạo, vì giọng chửi của lão chứa đầy áp sự cục nộ. Lần này, Legion bắt chước trò chế nhạo của Rudy như một bản sao. Phi vịc nó ngần ngà theo, nhìn chóng thượng kế sự tàn nhẫn thích đáng mà tuổi nhỏ có thể đạt tới. Tính hích xấu của nó nghe thật kinh khủng. Nhưng nó không có thời gian để chính lại cho hay hơn Lão già đưa theo chúng Vừa đuổi vừa gọi với theo Lão bắt đầu với câu đồ điếm con Nhìn những câu chửi ngày càng nhanh chóng trở nên tồi tệ Ban đầu lão chỉ chửi rũ thằng bé Nhưng không lâu sau thì đến lượt lia xem Đồ điếm con Lão gầm lên Những từ ngữ ném tới tắp vào lưng con bé Tao chưa từng thấy mày trước đây Thích thú với việc gọi một đứa bé gái 10 tuổi là đồ điếm Đó chỉ có thể là Phi Phi Cốt Có một điều được nhiều người công nhận Là lão và bà Hopsafen sẽ hợp thành một cặp đôi rất đáng yêu. Quế lại đây xem nào. Là những tường ngữ cuối cùng mà Legion và Rudy nghe được khi chúng cắm đầu cắm cổ chuột mất. Chúng chạy đến tận Pho Medic. "Nào, hãy tới chỗ này một lúc thôi." Rudy nói khi cả hai đã lấy lại nhịp thở bình thường. Nơi vẫn còn bé đến Hubert Oven. Nơi đã xảy ra biến cố Jesse Owen và hai đứa cứ đứng ngây ra ở đó. Tây đốc tối quận, con đường ra rộng ra trước mặt chúng, chỉ có một điều có thể xảy đến mà thôi. Và Rudy là đứa khơi màu việc đó trước Chạy đua cửa ly 100 mét Nó khích con bé Tớ cực là cậu không khuyên mới thắng được tớ Liên Xen chẳng thèm để ý đến lời thèm nhóc Tớ cực với cậu là tớ có thể Cậu lấy gì mà cực À cái đồ con lợn kia Cậu làm quái gì có tiền Dĩ nhiên là tớ không có Cậu thì có chắc Không Nhưng Rudy đã nảy ra một ý Một thằng con trai thích chơi trò tình ái Đã trổi dậy trong nó Nếu tớ thắng Tớ sẽ hôn cậu nó cúi xuống và bắt đầu sẵn ống quần lên. Li gen trở nên cảnh giác, ấy là nói theo cách nhẹ nhàng nhất. "Cậu muốn hôm tới đi làm gì? Người ta hồi lắm." "Tớ cũng vậy." Rõ ràng là Rudy thấy chẳng có lý do gì mà một tí muội khó ngửi lại có thể ngăn trở mọi việc. Cũng đã lâu rồi cả hai đứa chúng nó chưa tắm. Cô bé vừa nghi ngờ về điều này, vừa xem xét cặp giò kháng khiu như hai ống sậy của đối thủ. Chúng trông cũng giống như cặp giò của nó mà thôi. Không đời nào thằng đó thắng được mình, cô bé nghĩ thầm. Leo gật đầu chấp thuận một cách hoàn toàn nghiêm túc. "Đây là một vụ làm ăn. Cậu có thể hôm nếu cậu thắng, nhưng nếu tớ thắng thì tớ sẽ không còn phải làm thủ môn trong mấy trận đá bóng nữa." Rudy im lặng một lúc. "Ờ nghe cũng được." Thế là hai đứa bắt tay nhau. Tất cả chỉ có bầu trời tối sầm và một vịt sương. Và một trận mưa nhỏ bắt đầu đổ xuống. Con đường có nhiều bùng hơn chúng tưởng. Cả hai đội thủ đều đã sẵn sàng vào vị trí. Rudy ném một hòn đá lên không trung, thay cho tiếng súng báo hiệu xuất phát. Khi hòn đá rơi xuống đất thì cả hai có thể bắt đầu chạy. Tới thậm chí còn không nhìn thấy vật đích đến. Thế thì tới chắc nhìn thấy. Hòn đá chạm mặt đất. Chúng chạy sát bên nhau, túm cuội chó vào nhau và cố gắng vượt lên trước. Mặt đường trơn trượt phát ra tiếng nhấp nhép, nhép với mỗi bước chân chạy của chúng, khiến chúng vấp nhã sóng xoài khi chỉ còn cách đích đến chừng 20 m. Lấy các đấng Jesus, Maria và Joseph rồi để kêu toáng lên. Người tới toàn là phân đi này, không phải phân đâu, bùng đấy. Liên Xen chỉnh lại bạn Dù thật lòng con bé cũng có đôi chút nghi ngờ việc này Cả hai đi về phía đít đến thêm chừng 5 mét nữa Vậy là chúng ta hòa nhau đúng không? Rudy kiểm tra lại mình Từ hàm răng bén đến cặp mắt xanh viết của nó Nếu khuôn mặt nó dính đầy bùng Nếu hòa thì tớ vẫn được hôn cậu chứ Đừng có mà mơ Liên Xen đứng dậy và rủ bùng bám trên áo khoác Tớ sẽ không bắt cậu làm thủ môn nữa Vĩ thà mà bắt cái trò làm thủ môn của cậu đi Khi chúng quay về phố thiên đàng Rudy nói với con bé bằng giọng cảnh cáo Một ngày nào đó Lizanne à Cậu sẽ muốn hôn tới đến chết đi được Nhưng Lizanne biết Nó đã thể Đến chừng nào mà nó và Rudy Steiner Còn sống trên cõi đời này Nó sẽ không bao giờ hôn cái đồ lợn khốn khổ bẩn thiểu ấy Kể không phải là ngày hôm nay Nó còn có những vấn đề quan trọng hơn cần chảy quyết Con bé nhìn xuống bộ quần áo Như vừa được làm từ bùng của mình Và nói một cách rành rọt Bà ấy sẽ giết tớ thôi Bà ấy ở đây, diễn nhiên là Rosa Huberman. Ngoài ra, bà còn là mẹ của nó. Và bà ấy đã suýt nửa giết nó thật. Từ đồ con lợn được phát ra không biết bao nhiêu lần trong lúc bà thực thi hình phạt dành cho con bé. Bà đã nệnh cho nó một trận nên thân. Trong ký ức của Lieuzen, cứ như thế con bé đã từng chứng kiến tận mắt hành động trẻ con đáng xấu hổ ấy của Rudy. Thế nào đó mà nó luôn hình dung ra mình đang chen chúc trong đám khán giả tưởng tượng của thằng bạn. Có thể chỉ đơn giản là nó thấy thích ý nghĩ của một thằng nhóc trác than đen kịt hết cả người rồi nhảy vòng quanh bãi cỏ mà thôi. Dien Cohn Jesse Owens. Đó là vào năm 1936, năm tổ chức Thế vận hội kỳ đại hội của Hitler. Jesse Owens vừa hoàn thành trận đua tiếp sức 4x100m và giành được huy chương vàng thứ tư của mình. Người ta gọi anh là gã chưa tiến hóa hết, vì da anh màu đen. Và việc Hitler từ chối không thể bắt tay anh đã lan đi khắp thế giới. Ngay cả những người Đức phân biệt chủng tộc nhất cũng phải kinh ngạc trước nỗ lực của Owens và kỳ tích của anh cứ được lan truyền mãi. Không ai ấn tượng với điều này hơn Rudy Steiner cả. Khi mọi người trong gia đình đều đã tụ tập đông đúc ở phòng khách, thì nó chuồn ra ngoài và tìm đường xuống bếp. Nó khéo bớt than trong bếp lò ra và nắm đầy hai bốc than trong tay. Lúc này đây, nó mỉm cười tự nhủ, nó đã sẵn sàng. Nó rắc than lên người, một lớp thật đều và dày, cho đến khi cả người nó được phủ kín than. Ngay cả mái tóc của nó cũng được rắc qua một lượt. Thằng bé cười đến mức gần như điên dại nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên ô cửa sổ. Và cứ đánh đập quần áo, giem áo mì ồ như thế, nó lăn lận khối chiếc xe đạp của anh trai mình về đạp ra phố. Hướng về phía sân Hubert Ovan, trong túi áo của mình nó giấu thêm vài viên than dự trữ, phòng trường hợp lớp than trên người nó trôi đi mất. Trong hình dung của Lezen, mặt răng đêm hôm ấy như được treo đính lên bầu trời, những đám mây thì được vá víu nhịp xung quanh nó. Rời để chiếc xe đạp hang rĩ lại ở chỗ hàng rào sân Hubert Ovan, Retriewa nó sang được phía bên kia hàng rào. Vòng phóng nước kêu về chỗ xuất phát của vòng chạy cự ly 100m. Rudy khởi động một cách củng về và đầy phấn khởi. Thằng bé còn đào cả những cái lỗ xuất phát trên mặt đất. Trong lúc chờ đến lượt mình, nó chạy vòng quanh, tập trung tinh thần như bộ trẻ tối am, mặt trăng và những đám mây như đang quan sát từng hành động của nó. Owen trông có vẻ rất ổn. Đây có thể là chiến thắng vĩ đại nhất của anh. Nó bắt tay các vận động viên tưởng tượng khác và chúc họ may mắn. Như biết rõ là họ không có cơ may chiến thắng đó đâu tiếng súng lệnh báo cho các phần đội viên tiến vào vị trí, một đám đông dày đặc phủ kín đến từng centimet vuông xung quanh sân hưbeth oval. Tất cả đều hô vang một câu duy nhất. Họ đang hô vang tên của Rudy Steiner và tên của thằng bé này là Jesse Owen. Vàng bật chìm trong im lặng. Bàn chân trần của nó bấu xuống đất. Nó có thể cảm thấy đất bị kẹp dưới những ngón chân mình. Theo lệnh, nó nâng người chuẩn sang tư thế chuẩn bị rồi tiếng súng lệnh xuất phát, kia một lỗ sâu hẫm vào giữa màn đêm. Ở một phần 3 đầu tiên của quãng đường đua, các phần đội viên so kè nhau khá sát. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, trước khi anh chàng Owen đan nhễm muội than, bứt lên và cư thế phóng về đích. Owen đã vượt lên trước rồi. Giọng the thé của thằng bé hét toáng lên khi nó chạy trên con đường trống không trước mặt, thẳng về nơi đang phát ra tiếng vỗ tay ầm ĩ của binh quan thế vận hội. Thậm chí, nó còn có thể cảm nhận được giải dây giày căng ngang vạch đích bị ngực nó xé ra làm đôi khi chạy qua chỗ đó. Nó là người chạy nhanh nhất hành tinh. Mọi thứ bỗng trở nên hỏng bét trong lúc nó đang chạy một vòng ăn mừng chiến thắng. Giữa đám đồng hỗn loạn ở đích đến Cha nó đứng đó như một ông ba bị Hay ít nhất là một ông ba bị trong bộ cơm le Như đã đề cập Bố của Rony là thợ mây Ông ấy ít khi xuất hiện trên phố Mà không khoát lên người một bộ quần áo chỉnh chu Và thắt cà vạt Lần này thì ông chỉ mặc một cái áo vestong Và bên trong lão sơ mi nhét nhát Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy Ông nói với con trai mình như thế Khi thằng bé xuất hiện trong ánh hào quang Đầy ám mùi than của nó Đám đồng biến bất, một cơn gió lướt qua Tao đang ngủ trên ghế thì kết nối là mày biến đi đâu mất tiêu Mọi người đang nháo nhắc đi tìm mày kìa kìa Ông Stenner là một người vô cùng lịch sự trong những hoàn cảnh thông thường Việc phát hiện ra một trong số những đứa con của mình bị mụi thang phụ kính người Vào một buổi tối mùa hè không phải là điều mà ông xem là một hoàn cảnh thông thường Thằng bé này phát điên rồi, ông lãm bẩm Dù ông thường nhận rằng với 6 đứa con trong nhà Thì một điều gì đó đại loại thế này là không thể tránh khỏi Ít nhất thì một đứa trong số chúng phải là một quả trứng ung Ngay lúc này đây, ông đang nhìn vào quả trứng ông ấy, chờ một lời giải thích. Thế nào hả? Rudy thở hôn hỉnh, cuối gặp người, hai tay chống tay lên đầu gối. Con đang là Jesse Owen. Thằng bé trả lời như thế, đó là điều tự nhiên nhất trường đời. Thậm chí trong âm điệu câu trả lời của nó, còn có chút gì đó như muốn nói, chứ còn cái quái gì nữa. Dù vậy, âm điệu ấy biến mất ngay khi nó nhận thấy vẻ ngái ngủ trong đôi mắt của bố mình. Jesse Owen. Ông Stenner thuộc tuyết người rất vụn về. Giọng nói của ông luôn thản thึก và cộc lốc. Ông có dáng người cao lớn và thô kệch như một cây sồi, còn mái tóc ông trông như một mớ mảnh vụn bù xù. "Gã ta thì sao hả?" "Bố biết mà, người có phép thuật đen ấy." "Tao sẽ cho mày nếm mùi phép thuật đen ngay bây giờ đây." Ông dùng ngón cái và ngón trỏ bẹo tay thằng con trai đánh một phát. Rudy nhăn nhó, "Ối đau quá." "Đau hả?" Bố nó có vẻ bận tâm vì lớp than sần sệt dính trên những ngón tay mình hơn là việc ông đã làm nó đau. Đúng là nó đã phủ than lên khắp người. Cái thằng bé này, ông ấy nghĩ thầm Thậm chí trong lỗ tay nó cũng có mụy thang Lại chúa Trên đường về nhà, ông Stenner quyết định nói chuyện chính trị với thằng bé Theo cách hay nhất mà ông có thể nói Đến tầng nhiều năm sau đó Rudy mới có thể hiểu được tất cả đồ dung câu chuyện Khi đã qua trễ để nó có thể hiểu ra được một cái gì đó Mâu thuẫn về chính trị của Alex Stenner Điểm một là một thành viên của đảng quốc xã Ông không ghét người Do Thái hay bất cứ ai khác Điểm hai, dù vậy một cách kính đáo ông vẫn không thể kiềm được cảm giác khoe khoang ở một mức độ nào đó, hay tệ hơn nữa, cảm thấy vui mừng khi những người chủ cửa hàng gốc Do Thái bị buộc phải ngừng công việc làm ăn. Cơ quan tuyên truyền đã cho ông biết rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi một đám tự mây Do Thái ôm dịch xuất hiện và cướp hết khách hàng của ông. Điểm thứ ba, nhưng liệu điều đó có đồng nghĩa với việc bọn họ phải được quét sạch hoàn toàn hay không? Điểm thứ tư, gia đình ông, chắc chắn rồi, ông phải làm bất cứ điều gì để có thể chu cấp cho họ. Nếu điều đó có nghĩa là gia nhập đảng thì ông sẽ gia nhập đảng. Điểm thứ năm, đâu đó sâu thẳm bên trong ông có một chỗ ngứa ngáy khó chịu nơi trái tim, nhưng ông đã quyết định không gãi cái chỗ ngứa đó, ông sợ thứ sẽ bị rò rỉ ra ngoài. Họ đi qua dãy góc phố đến phố Thiên đàng và Alex nói: "Con trai, con không thể trách Thane đem gịch linh người mà chạy lồng vòng ngoài đường như vậy được, rõ chưa?" Trừ đi lắng nghe và cảm thấy bối rối, mặt căng sắp lặng, cái tình cậu ấy cứ tự do chuyển động, trồi lên, lặng xuống, rơi nhỏ từng giọt sóng sánh vàng lên mặt thằng bé. Kính gương mặt ấy cho nên thật đẹp mà cũng thật u ám, giống như những suy nghĩ trong đầu của nó. Nhưng mà tại sao vậy hả bố? Vì bọn họ sẽ bắt con đi mất. Tại sao chứ? Vì con không nên muốn trở thành một người da đen hay người Do Thái hay bất cứ ai mà không phải là chúng ta. Những người Do Thái là ai? Con có biết khách hàng giàu nhất của ta, ông Kaufman hay không? Chỗ mà chúng ta đã mua đôi giày cho con đó. Có. Ừ, ông ta là người Do Thái. Con không biết điều đó Người ta có phải trả tiền Để được làm người Do Thái hay không Người ta có cần bằng chứng nhận gì hay không Không Rudy à Ông Stenner dắt chiếc xe đạp bằng một tay Còn tay kia thì dắt Rudy Nhưng ông lại gặp rắc rối Trong việc dẫn dắt cuộc đối thoại này Bàn tay ông vẫn chưa buông ra khỏi giấy tay của thằng bé Ông đã quên khuấy đi mất Nó cũng giống như việc con là người Đức Hay tính đồ của Thiên Chúa vậy Ơ vậy Jesse Owen Có phải là tính đồ của Thiên Chúa hay không Kế đó thì ta không biết Ông dấp phải một bên bàn đạp của chiếc xe và thả tay hàng bé ra. Họ bước đi trong im lặng suốt vài phút, cho đến khi Rudy nói Con, con chỉ ước mình được như Jesse Owen bố à. Lần này, ông Stenner đặt tay lên đầu Rudy và giảng dạy Bố biết con trai à, nhưng con có mái tóc vàng thật đẹp và đôi mắt to xanh biếc thật an toàn. Con nên hạnh phúc với điều đó, rõ chưa? Nhưng chẳng có gì rõ ràng cả. Rudy chẳng hiểu gì hết. Và đêm đó là khúc mở màng cho những sự việc sẽ xảy đến trong tương lai. 5 năm rưỡi sau, điều dày Copman chỉ còn là một đống kính vỡ nát và tất cả giày đều được ném lên một chiếc xe tải trong tình trạng còn nguyên hộp. Mặc kia của tội dữ nhám. Con người có những khoảnh khắc quyết định trong đời, tôi cho là như vậy, đặc biệt là khi họ còn là những đứa trẻ. Với vài đứa thì đó là một biến cố JSON, với một số khác thì đó là lúc chúng bị kích động đến độ tè ra giường. Khi đó là cuối tháng 5 năm 1933-9. Và đêm ấy cũng giống như hầu hết các đêm khác. Mẹ dư dư nắm đắm thép của bà, bố thì đi vắng. Li ra ra ngoài chùi sạch cửa rồi ngắm nhìn bầu trời trên phố thiên đàng. Trước đó đã có một cuộc diễu hành. Những thành viên cực đoan vận đồ nâu của NSDAP còn đưa biết đến với tên gọi Đảng Quốc xã đã diễu hành trên phố Munich. Những tấm yêu ngữ tung bay ngạo nghỉ, những khuôn mặt ghét cao. Cứ như thế chúng được dùng que chống lên vậy. Dòng họ ngập tràn lời ca tiếng hát. Và lên đến cao trào, bằng một tiếng gầm rất kịch cọm, cậu Dostran ưa Alex. Nước Đức là ba chủ. Như thường lệ, họ vỗ tay. Họ bước tiến như thế về một nơi vô định. Người ta đứng trên phố dị ngắm nhìn đoàn diễu hành, vài người giang tay chào, những người khác thì vỗ tay đến rác bụng Kalin. Cũng có vài người mang vẻ mặt méo xệch đi vì kiêu hãnh và dương dương tự đắc như Modela. Giữa rải rác những người còn lại như Alex Steiner chẳng hạn, ông ta đứng đó như một khúc gỗ tả hình người. Bố tay chậm chạp và đầy miễn cưỡng, và điều này mới đẹp làm sao, đó chính là sự phục tùng. Neuren đứng cùng với bố nó và đi trên vỉa hè. Các cơ trên mặt Hahn Hubehmann như bị chảy sệ xuống. Vậy số liệu đầy nghĩa ở đây. Kể từ năm 1933, 90% người Đức bày tỏ sự ủng hộ không do dự đối với Adolf Hitler. Có nghĩa là còn lại 10% người không ủng hộ. Hahn Hubehmann là một trong số 10% đó. Có một lý do giải thích cho việc này. Đêm hôm đó, Liazen mơ như nó vẫn thường mơ Trước tiên, nó mơ thấy một cuộc diễu hành Của chiếc áo màu nâu Nhưng không lâu sau, chúng đã dẫn dắt con bé đến chỗ đoàn tàu Và cái khám phá thường lệ đang chờ đợi nó Em trai nó lại nhìn trần trần xuống sạc Khi nó tỉnh dậy và la hét Lập tức Liazen nhận ra rằng Lần này đã có cái gì đó khang khác Một mùi tỏa ra từ bên dưới tấm vải giường của nó Ấm và hơi lạnh Trước hết, nó cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng Chẳng có gì xảy ra Nhưng khi bố nói tiếng đến gần hơn và ôm lấy nó, nó bật khóc và thứ nhận sự thật đau dai ao. "Bố ơi, bố ơi." Và chị có vậy thôi, ông đang ngửi được cái mùi ấy rồi. Ông nhẹ nhàng nhấc nó ra khỏi giường rồi mang nó vào phòng rửa. "Việc này sẽ ra sau đó giải phút. Chúng ta sẽ lột tấm vải trải giường ra." Bố nói và khi ông luồn tay xuống dưới kéo tấm vải lên, có thứ gì đó rơi ra, vừa đập xuống đất đánh thịt. Vật bị rơi ra ấy là một quyển sách màu đen có bìa in chữ bà. Nó nằm ngay giữa đôi bàn chân của người đàn ông cao lớn. Ông nhìn xuống quyển sách, ông nhìn đứa bé gái lúc này đang e dè xoay so vai. Rồi ông tập trung vừa đọc thành tiếng nhan đề quyển sách. Sách thương dẫn của phu đạo hiệt. Vậy ra, tên sách là như thế, Li Gen nghĩ thầm. Giữa họ khi ấy như có một bức tường câm lặng chẳng qua. Người đàn ông, đứa bé gái, quyển sách. Ông nhặt quyển sách lên và nói, giọng nhẹ nhàng như vải bông. Một cuộc đối thoại lúc 2 giờ sáng bu công đệ à. Dân thư bố. Còn con có muốn đọc nó hay không? Dân thư bố. Một nụ cười mệt mỏi, đôi mắt kim loại đang tan chảy. Tốt hơn là ta nên đọc nó xong. Bốn năm sau, khi con bé bắt đầu giết trong căn hầm dưới nhà, hai ý nghĩ đã nảy ra trong đầu Niajen về ý nghĩa của việc tè ra giường ấy. Trước hết, nó cảm thấy vô cùng may mắn khi người phát hiện ra quyển sách là bố. Mày thấy khi tấm vải trải giường đã được giặt xong từ trước đó? Rosa đã bắt Liazen lột trần cái giường ra và dọn dẹp lần nữa. Và hãy nhanh lên đồ con lợn, mày tưởng là ta có ca ngày để làm việc này đấy à? Thứ hai, nó rõ ràng là rất tự hào về vai trò của hai anh Huberman trong việc học hành của mình. Bạn sẽ không nghĩ thế đâu, nó viết. Nhưng trường lớp sẽ giúp được gì nhiều trong việc tôi biết đọc, mà đó chính là người bố. Người ta cho rằng ông không được khôn ngoan lắm, và đúng là ông đâu không được nhanh. Nhưng tôi sẽ sớm biết rằng chính những từ ngữ và chữ viết đã từng cứu sống ông một lần. A jednak là những từ ngữ và một người đã dạy ông chưa đạn sếp. Việc gì quan trọng nhất làm trước. Đề hôm ấy, Han Helberman đã nói như thế. Ông giặt tấm vải trên giường và phơi nó lên. Bây giờ, ông nói khi quay lại với con bé. Hãy bắt đầu lớp học lúc nửa đêm đầy đi nào. Bóng đèn vàng đầy bụi được bật sáng. Liegen ngồi trên lớp vải trải giường sạch sẽ và lạnh lẽo, đắm chìm trong sự xấu hổ nhưng cũng vô cùng hân hoan. Ý nghĩ về việc trót tè dầm khiến nó ngượng nhưng nó sẽ biết đọc, nó sẽ đọc được quyển sách. Nếm phân hít trào dâng trong lòng đó, nhưng nguyên cảnh về một thiên tài đọc sách 10 tuổi được thắp bừng lên. Nhưng dẫu như việc này diễn ra dễ dàng. Nội thật chỉ còn nha. Bô đọc cũng không được tốt lắm. Nhưng về ông đọc khá chậm cũng chẳng hề gì. Dù gì thì biết đâu vì ông đọc chậm còn có ít nữa là nàng khác. Có thể nó sẽ khiến ông đỡ phiền muộn hơn khi phải đối mặt với kỹ năng đọc sách tệ hại của con bé. Dù vậy, lúc đầu thì có vẻ như Hàn vẫn không được thoải mái cho lắm. Lúc ông gặp quyển sách và đọc lướt qua nó, Khi ông tiến đến giường ngồi xuống giường cạnh con bé, ông gã người ra đằng sau, đôi cẳng chân duỗi nghiêng theo chiều dài cái giường. Ông kiểm tra lại quyển sách lần nữa và thả nó xuống tấm chăn. "Mà tại sao một đứa bé gái đáng yêu như con lại muốn đọc một thứ như thế này cơ chứ?" Một lần nữa, Lia Jensen nhíu mày, giá như người phụ đạo hiệt tập sự nọ đã đọc tất cả các tác phẩm của Goethe hay bất cứ văn nhân nào khác tầm cỡ như vậy, đó mới là cái nên xuất hiện trước mặt. Con bé cố gắng giải thích, "Con những từ ngữ được thốt ra thật nhẹ nhàng và cứ lần lượt rơi khỏi cạnh giường, rồi trút sạch xuống sàn nhà nhẹ như bột. Dù vậy, bố vẫn biết phải nói gì, ông luôn biết mình phải nói gì. Ông luồn tay vào mái tóc đang ngái ngủ của mình và vuốt ngược chúng lên rồi nói: "Hãy hứa với bố một chuyện đi Sen, nếu bố có chuyện sớm, con phải bảo đảm rằng họ trông cất bố đúng cách đi nha." Con bé gật đầu với một sự chân thành tột bậc. "Không được bỏ qua chương 6 hay mục thứ tư trong chương 9 đâu nha." Ông cười Derive gái Tây Dâm cũng cười theo. Bố mừng là mọi việc đã đâu vào đó, giờ thì chúng ta có thể bắt đầu đọc quyển sách này được rồi. Ông chỉnh lại tư thế ngồi, xương ông kêu răng rắc như những tấm ván sàn cũ kỹ. Cuộc vui đã bắt đầu. Được khoác đại bởi sự tĩnh lặng của màn đêm, quyển sách mở ra kèm một cơn gió mạnh. Khi nhớ lại, Ligeia có thể nói chính xác, bố nó đang nghĩ điều gì lúc ông lướt qua trang đầu tiên của quyển sách hướng dẫn của phù đạo huyễn. Khi đã nhận thức được độ khó của quyển sách, ông hiểu rất rõ ràng rằng Một thứ như thế này có có thể trở thành một quyển sách tập đọc lý tưởng được. Nó có những từ ngữ mà ngay cả ông cũng thấy khó khăn với chúng. Ấy là chưa nói đến sự không lành mạnh của chủ đề quyển sách. Phần đứa bé gái có một khao khát bất chợt được đọc nó mà con bé thậm chí còn không thèm cố tìm hiểu nguyên do. Ở một mức độ nào đó, có lẽ nó muốn chắc chắn rằng em trai nó đã được trông cất đúng cách. Dù lý do ấy có là gì đi nữa, khao khát việc đọc quyển sách của nó cũng mạnh mẽ như bất kỳ con người 10 tuổi nào có thể trải nghiệm được. Chương 1 có tên bước đầu tiên, chọn công cụ phù hợp. Với một đoạn giới thiệu ngắn, nó tóm tắt nội dung của hai mươi trang tiếp theo. Những loại sả, cúc chiêm, găng tây và vân vân được ghi cụ thể thành từng món, cũng như sự cần thiết phải bảo dưỡng chúng đúng cách. Việc đầu việc này hoàn toàn nghiêm túc đây. Khi bố lật qua các trang sách, hẳn ông có thể cảm thấy đôi mắt của Ligen đang chăm chú nhìn mình, giống như lội ra và chờ đợi cái gì đó, bất cứ cái gì tuôn ra từ khóe môi ông. "Đây, hãy nhìn vào trang này và đối chiếu bố ngay xem." Con có thể đọc được bao nhiêu từ Con bé nhìn trang sách và nói dối Khoảng một nữa Vậy đọc vài từ cho bố nghe xem nào Nhưng dĩ nhiên là con bé không thể đọc được Khi ông bắt nó chỉ ra bất cứ từ nào Nó có thể đọc và thực sự nói được Thì chỉ có ba từ Ba từ quan trọng trong tiếng Đức có nghĩa là Cái Cả trang sách ấy hẳn phải có đến 200 từ như vậy Việc này sẽ khó khăn hơn là ta tưởng đây Còn bé bắt quả tang bố nó đang nghĩ gì thế, chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Ông ngồi lên, đứng dậy và lại đi ra ngoài. Lần này khi quay lại, ông nói: "Thật ra bố có một ý này hay hơn." Trong tay ông là một cây cỏ sơn dày, tôi một tập giấy nhám. "Chúng ta hãy bắt đầu tiến hành xuất phát." Lê Gen không thấy có lý do nào để tranh cãi với ông. Ở góc bên trái có một tờ giấy nhám lật ngược lại, ông vẽ một hình vuông cạnh trường hơn 2 phân, rồi viết một chữ A hoa vào bên trong hình vuông đó. Ở góc bên kia, ông viết chữ A thường. Cho đến lúc này thì mọi việc vẫn tốt đẹp. A, Lily gen nói, "A cho chữ gì?" Con bé nhặn miệng cười. "Apfel." Tiếng Đức có nghĩa là quả táo. Ông viết từ đó ra với những chữ cái rất to và vẽ một quả táo méo mó bên dưới. Dù gì thì ông cũng chỉ là một thợ sơn nhà chứ không phải là một họa sĩ. Khi đã vẽ xong, ông nhìn lên và nói, "Bây giờ đến chữ B." Khi họ cứ tiếp tục như thế đến hết bảng chữ cái, Đôi mắt của Liuzhen mở to dần Nó đã làm việc này ở trường, trong lớp mẫu giáo Nhưng lần này thì quá thật là vui hơn nhiều Nó là học sinh duy nhất ở đó Và nó không to quá khổ Thật vui khi ngắm bàn tay của bố lúc ông viết những từ ngữ ra Và chậm chậm hoàn thành những bản phát họa thô sơ của mình Ôi xem nào Liuzhen Một từ gì đó bắt đầu bằng chữ S Dễ thôi mặt, con là bố thất vọng quá đấy Ông kêu lên khi con bé nhúm vai sau đó Con bé không nghĩ ra được từ nào như thế cả Đồng não đi xem nào Còn hãy thử nghĩ về mẹ xem. Tiếng thì thầm của ông như đùa cực với con bé. Đó cũng là lúc mà tự ấy xuất hiện như một cái tác thẳng vào mặt nó. Một nụ cười te tuét như phản chiếu lại lề bố nó. Shotsman, con bé hét to, và bố phá lên cười, sau đó lại yên lặng. Xịt, chúng ta phải giữ yên lặng. Nhưng ông vẫn phá lên cười và viết từ đó ra, hoàn tất nó với một trong những bước phát họa của mình. Một tác phẩm nghệ thuật tiễn hình của hai anh Huberman. Bố ơi, con bé thì thào. Con không có mắt. Ở muốc tóc nó. Con bé đã rơi vào cái bẫy mà ông giăng ra. Với một nụ cười dịu thễ, con không cần cặp mắt nào đâu. Ông ôm lấy nó rồi lại nhìn vào bức tranh, khuôn mặt gặp tràn màu bạc ấm áp. Bây giờ đến chữ T nào. Khi họ đã hoàn tất bản chữ cái và nghiên cứu nó đến hơn chục lần, bố mấy ngã người đã đằng sau rồi nói đêm nay thôi là đủ rồi đấy. Thêm vài từ nữa thôi bố nhé. Ông tỏ ra dứt khoát. Thôi là đủ rồi, khi con thức dậy bố sẽ chơi đạn cho con nghe. Cảm ơn bố. Ngủ ngon nha. Ngủ ngon nha, đồ con lại. Chúc bố ngủ ngon. Ông tắt đèn, quay lại và ngồi xuống ghế. Trong bóng tối, đôi mắt của Lygen dường như mờ thao láo, nó đang ngắm nhìn những từ ngữ. mùi của tình bạn. Việc này tiếp tục tái diễn trong vài tuần kế tiếp đến tận mùa hè. Lớp học lúc nửa đêm ấy luôn được bắt đầu mỗi khi cơn ấc mộng chấm dứt. Thêm hai vụ tệ dầm nữa đã xảy ra, nhưng Han Hoeman chỉ đơn giản là lặp lại hành động dọn dẹp quả cảm trước đây của ông và tiếp tục đọc một từ, phát họa rồi lại đọc từ ấy. Khi trời đã tan tảng sáng thì những tiếng nói thầm của hai bố con cũng vang rất to. Vào một ngày thứ năm nọ lúc 3 giờ sáng, mẹ bảo Lee Jen chuẩn bị cùng bà đi giao giày món đồ để giặt ủi xong. Bố lại có ý khác. Ông bước vào nhà bếp và nói: "Xin lỗi mẹ nó nha, hôm nay con bé không đi được với bà đâu." Mẹ thậm chí còn không thèm nhìn lên khỏi túi đựng đồ giặt. "Ai hỏi đến đâu mà lắm mồm thế hả? Đi nào đi xem." Con bé đang tập đọc với tôi. Ông nói, bố cười với Lilygen một cái như để trấn an nó, kèm theo một cái nháy mắt. Tôi đang dạy nó đọc "Chúng tôi sẽ ra bờ sông Amber", chú tự nhủ, nơi tôi từng tập chơi đàn xếp. Giờ thì ông đã thu hút được sự chú ý của bà. Mẹ đặt đĩa đồ giặt lên bàn rồi điều chỉnh giọng nói của mình đến một mức độ díu cợt phù hợp. Ông nói cái gì hả? Tôi nghĩ là bà đã nghe thấy nó rồi mà, Rosa. Mẹ phá lên cười. Ông thì dạy cho nó được cái quái gì? Một nụ cười toe toét và nhàu nhĩ như giấy cát tông hiện ra trên gương mặt bà, từ ngữ tuôn ra sói sả như những cú đâm móc từ dưới lên. Làm như là ông đọc thông viết thạo lắm, đồ con lợn. Căn bếp lại chìm trong im lặng của sự chờ đợi, bố trả đòn thải bộ con tôi sẽ giao đống đồ giặt cũ cho bà. Cái đồ con lận hôi thối này. Mẹ ngừng lại nữa chứ. Những từ ngữ lúng búng trong miệng bà, trong lúc bà cân nhắc lại tình thế. Ừ, đây về trước khi trời tối. Chúng con cũng đâu có đọc được lúc trời tối đâu mẹ." Li Gen nói. "Cái gì hả đồ con lận?" "Có cái gì đâu mẹ." Bộ tách miệng cười và chỉ đứa bé gái. "Sạch, vệ nhãm bút chị, chị đừng quên mang cây đèn xịt." Lúc này thì con bé đã biến đi rồi. Không lâu sau, hai bố con sải bước trên phố thiên đàng, mang theo những từ ngữ âm nhạc và đống đồ đã giặt. Khi họ đến chỗ cửa hàng của một đi lại, Cáo hai quay lại vài lần xem liệu mẹ có còn đứng ở cổng gì dõi theo họ hay không. Bà vẫn ở đó, cái lúc bà còn gọi với theo. "Lizen, hãy giữ đống đồ đó ủy cho thằng Thắm, đừng có để chúng bị trào, nghe chưa?" "Dân thương mẹ." Con bé đi được vài bước thì lại nghe, "Lizen, mày giữ mặt đủ ấm đi chứ. Mẹ nói cái gì cơ?" Cái đồ con lợn khôi hám bựu thiểu này, mày đã chẳng bao giờ nghe thũng được câu nào à? Mày vẫn mặc đồ ấm đấy chứ, trời có thể trở lạnh đó. Ở góc đường, bố hâm người xuống đi một lại vậy vậy. Legion, con có thể dẫn cho bố một đi thuốc được chứ? Điều này mang đến cho con bé một niềm hạnh phúc không tả. Khi đám đồ giặt ủi đã được bàn giao xong, hai bố con quay về sông Amber. Con sông chảy sát sự thành phố, nó cứ hờ hững trôi như thế, về hướng trại tập trung đã xa. Có một cây cầu làm bằng những mảnh ván gỗ bắc ngang qua sông. Hai bố con ngồi cách cây cầu ấy chừng 30m trên bãi cỏ. Với những tờ mớ ra giấy, rồi đọc to chúng lên thành tiếng và khi trời đã nhá nhem tối. Hằng lấy cây đàn xếp ra chơi. Liegen ngắm nhìn ông vừa lắng nghe tiếng đàn. Dù khi đó con bé không nhận thấy ngay vẻ lúng túng khó hiểu trên gương mặt bố lúc ông chơi đàn vào buổi chiều hôm đó. Gương mặt của bố nó dao vòng quanh và tự vấn nhưng chẳng tìm thấy câu trả lời nào cả, đúng hơn là chưa tìm thấy câu trả lời nào cả. Đã có một thay đổi nên ông một chuyện biến tình đi. Bi. Con bé nhìn thấy nhưng không nhận thức được điều đó cho đến mãi sau này, lúc mọi việc đang khớp với nhau, nó thấy ông cứ nhìn xa xăm khi chơi đàn mà không hề biết rằng ẩn chứa bên dưới cây đàn xếp của Hanh Hyman là cả một câu chuyện dài. Thời gian tới, câu chuyện ấy sẽ đến nhà số 33 phố Thiền Đường lúc trời vừa tảng sáng. Mặc một áo vest mỏng tang và vai có điểm xép. Nó sẽ mang theo một cái vali, một quyển sách và hai câu hỏi, một câu chuyện, chuyện này nối tiếp chuyện kia việc này làm một chuyện kia. Bây giờ, Lilian chỉ quan tâm đến một thứ và con bé đang tận hưởng điều đó. Nó nằm ngả lưng xuống bãi cỏ, những ngón cỏ như đang vươn tay ra mời gọi. Cô bé nhắm mắt lại, tai nó lắng nghe tiếng nhạt. Dĩ nhiên cũng có vài rắc rối, có những lúc mà gần như Bodhi hét lên với nó, "Coi nào Lilian, con biết từ này mà, con biết mà." Ngay lúc mọi việc đang diễn ra trôi chảy thì lại làm thế nào đó mà chúng lại mắc kẹt vào nhau. Khi trời đẹp, hai bố con đến nằm bờ và buổi chiều Lúc thời tiết xấu thì chỗ tập đọc của họ sẽ là dưới tầng hầm. Điều này chủ yếu phụ thuộc vào mẹ. Ban đầu, họ đã thử học trong nhà bếp, nhưng việc này là bất khả thi. Rosa, một lần nọ, Hà nói với bà, nhưng từ ngữ của ông đã thầm lặng cắt ngang một trong những câu hỏi của bà. Bà có thể làm giúp tôi một việc được không? Mẹ nó nhìn lên từ chỗ bếp lò. Cái gì hả? Tôi đề nghị bà, tôi xin bà. Bà có thể vui lòng cầm mầm lại, dù chỉ trong vòng 5 phút thôi được không? Bạn có thể tương tự được phản ứng của mẹ sẽ thế nào rồi đấy. Rốt cuộc hai bố con lại phải chui xuống tầng hầm. Ở đó không có ánh sáng, thế nên họ phải thắp một cái đèn dầu lên. Và dần dần, giữa trường học và nhà, từ bao sông đến tầng hầm, từ những ngày đẹp trời cho đến những ngày u ám, Meigen đã học đọc và biết. Không lâu nữa đâu, thậm chí nhắm mắt con cũng có thể đọc được cái quyển sách kinh khủng gì đám hượt mộ ấy. Và con sẽ thoát khỏi cái lớp học dành cho bọn người lùng đó. Còn bé nói những từ này với một dòng điệu khẳng định quyền sở hữu đầy cây nghiệt. Giờ một trong những buổi họp dưới tầng hầm của hai người, bố đã dịp đám giấy nhám sang một bên và lôi ra một cây cọ sơn. Nhà Hume Man không có món đồ sa sỉ nào, nhưng lại rất thừa sơn và nó trở nên vô cùng hữu ích cho việc học tập của con bé. Bố sẽ phát âm một từ ra và con bé sẽ phải đánh vần từ đó thành tiếng rồi sau đó viết bằng sơn lên tường cho đến khi nó làm đúng thì thôi. Sau một tháng, bức tường này được sơn lại. Một trang giấy bằng bê tông mấy tinh Có những đêm Sau khi buổi học dưới tầng hầm đã kết thúc Lia Zen ngồi trong nhà tắm Và nghe những lệ bình luận quen thuộc vọng ra từ căn bếp Ông thối quá Như mùi thuốc lá và dầu hỏi Vừa ngồi ngập trong nước Con bé vừa tưởng tượng ra Thứ mùi tỏa ra từ quần áo của bố nó Hơn hết Đó là mùi của tình bạn Và nó cũng có thể ngửi thấy cái mùi ấy trên người mình Lia Zen yêu cái mùi đó Con bé thường hít ngửi cánh tay mình Trong lúc làn nước mát cứ bập bềnh xung quanh. Nhà vô địch hàng nắng trên sân trường. Mùa hè năm 1939 trôi qua rất vội vàng, hay cũng có thể là lê gen vội vàng. Còn bé đã dành thời gian của mình để chơi bóng cùng Rudy và những đứa trẻ khác trên phố Thiên Đàng. Đây quả thực là một trò tiêu khiển vôn năm suốt tháng. Mang đồ giặt ủi đi làm vòng thị trấn với mẹ và học thêm những từ ngữ mới. Dường như mùa hè chỉ kéo dài được vài ngày rồi chấm dứt ngay. Và cuối năm ấy có hai việc xảy ra. Điều thứ nhất, thay chiến thư hài bùng nổ. Điều thứ hai, Legion Meminger đã trở thành nhà vô địch hạng nặng trên sân trường. Hôm ấy là một ngày mát mẻ ở München. Cái ngày mà một cuộc chiến nổ ra và khối lượng công việc của tôi tăng lên. Cả thế giới đã nói về việc này chán chê rồi chứ gì. Báo chí cũng đã chế chán nội đề với nó. Giọng nói của quốc trưởng gầm lên trên những đài phát thanh của Đức, "Chúng ta sẽ không bỏ cuộc, chúng ta sẽ không ngừng nghỉ, chúng ta sẽ chiến thắng, thời của dân ta đã tới rồi." Cuộc xâm lăng của người Đức lên đất nước Ba Lan bắt đầu. Giờ đâu đâu người ta cũng đều tập trung lại để lắng nghe tin tức về sự kiện này. Phố Munich, như mọi con phố lớn khác của Đức, trở nên thật sống động với chiến tranh. Mùi giọng nói. Chế độ phân phối đã bắt đầu từ vài ngày trước đó, ban đầu chỉ là những dòng chữ trên tường. Bây giờ thì việc này đã thành chính thức. Anh và Pháp đã thể hiện quan điểm của mình về nước Đức. Tôi muốn trích một câu của Hannah Höchman để nói về tình cảnh lúc ấy. Trời vui đã bắt đầu rồi đây. Nghe câu bố điều này, Bố đã gặp may và được người ta thuê làm một việc vặt. Trên đường về nhà, ông nhặt từ một tờ báo bị ai đó vứt đi và thay vì dừng lại để nhét nó vào giữa những thùng sơn trên chiếc xe đẩy của mình. Ông đã gấp nó lại và luồn nó xuống dưới áo. Lúc ông về đến nhà và cởi áo ra, thì mồ hôi đã làm nhòe hết mực in của tờ báo lên da ông. Tờ báo thì được đặt xuống mặt bàn, nhưng tin tức trên tờ báo ấy thì cứ như được đóng dấu lên ngực ông vậy, một hình xăm vẫn phai áo ra. Ông nhìn xuống cái hình xăm ấy, trong ánh sáng nhợ nhợ của đèn bếp, là Nó nói cái gì vậy?" Legend hỏi ông, con bé hết nhìn những đường nét màu đen trên da ông rồi lại nhìn tờ báo trên mặt bàn. Hình lẽ đã chiếm được bà Lan. Ông trả lời và Han Hofmann ngồi sụp xuống cái ghế. Ông thì thầm, giọng ông không hề có vẻ yêu nước chút xíu nào. Khu mặt ấy lại xuất hiện, khuôn mặt như cây đàn xếp của ông lại xuất hiện. Đây là một cuộc chiến đã bùng nổ và Legend sẽ sớm rơi vào một cuộc chiến khác. Lương 1 tháng sau khi đi học lại, con bé được chuyển lên lớp đúng độ tuổi của nó. Có thể bạn nghĩ rằng việc này là do kỹ năng đọc của con bé đã được cải thiện, nhưng thực ra là không. Mặc dù có những tiến bộ, con bé vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc đọc. Những câu chữ vương vãi khắp nơi, những từ ngữ thì đánh lừa nó. Lý do nó được lên lớp liên quan nhiều hơn đến việc nó đã trở nên rất lắm chuyện trong lớp dành cho những đứa nhỏ hơn. Nó trả lời các câu hỏi được chỉ định cho đứa khác. Có vài lần, nó được ban cho một thứ được biết đến với cái tên là Vasen trong hành lang. Và Zen là gì? Và Zen là một trận đoạn Nó bị gọi đứng dậy Tống vào một cái ghế nơi góc lớp Rồi cô giáo, người đồng thời cũng là một bà sơ Bảo nó hay ngồi yên đấy và ngầm miệng lại Ở đầu bên kia của lớp học Rồi đi nhìn con bé và vẫy tay Li Zen vẫn vẫy tay đáp lại Cố gắng không trách miệng cười Ở nhà, con bé vẫn say mê đọc quyển sách hướng dẫn của phu đào huyệt với bố Họ từng khoanh tròn những từ mà Li Zen không hiểu Rồi mang nó xuống tầng hầm những ngày hôm sau Con bé nghĩ như thế là đủ rồi Nhưng như thế vẫn là không đủ. Vào đầu tháng 11, người ta tổ chức vài kỳ kiểm tra tiến độ học tập ở trường. Một trong số này là phần kiểm tra môn tập đọc. Mỗi học sinh đều phải đứng trước lớp và đọc một đoạn văn mà giáo viên chỉ định. Ngày hôm đó là một buổi sáng đầy sương giá, nhưng ánh mặt trời vẫn tỏa rạng. Bọn trẻ con như tịt mắt lại, một vườn hoa oang bao quanh vị nữ tu giữ như thần chết cầm lễ hái tên là Samaria. Nhân tiện nói luôn, tôi rất thích ý tưởng về ông thần chết cầm lễ hái. Tôi thích cái lễ hái, nó khiến tôi thấy vui. Vậy lại câu chuyện. Trong lớp học ngập tràn ánh nắng sáng hôm ấy, những cái tên được phát ra một cách ngẫu nhiên như tiếng mưa rơi. Vandenhem, Lehmann, Steiner. Tất cả đều đứng dậy và đọc, tất cả đều thuộc vào những cấp độ khác nhau. Rudy đọc lu lắp đến mức đáng ngạc nhiên. Trong suốt thời gian diễn ra đợt kiểm tra, Lenjen ngồi đó với một hổm hợp, gơm sự đầy phòng nóng nực và một nỗi sợ hãi dần vạt đầu đứng. Con bé rất muốn kiểm tra trình độ của mình để nhận ra một lần và mãi mãi việc học hành của mình đã tiến bộ đến đâu, liệu có đủ sức làm điều này hay không, thậm chí liệu nó có thể đạt đến trình độ của Rudy và những đứa còn lại hay không. Mỗi lần Ser Maria nhìn vào bảng danh sách của mình, một sự dây bồn trùm lo lắng như siết chặt lấy những chiếc xương sườn của Lillian. Cơn đau bắt đầu ở bụng, nhưng sau đó đã dọng lên trên. Không lâu nữa, nó sẽ thích chặt quanh cổ con bé, một sợi dây to đùng như dây thừng. Khi Thami Müller kết thúc phần đọc so sánh của mình, con bé nhìn quanh phòng Mọi người đều đã đọc cả rồi Nó là đứa duy nhất còn sót lại Rất tốt Vậy là mọi người đều đã đọc xong rồi Sir Maria gật đầu Xem kỹ lại bản danh sách Cái gì kia Không Một giọng nói gần như thành lệnh Hiện ra ở phía bên kia căn phòng Kem thấy giọng nói ấy là một thằng bé Có mái tóc màu vàng chanh Và hai đầu gối xương sẩu được bọc trong quần dài của nó Đương chọc vào mặt dưới bàn Thằng bé dơ thẳng tay lên và nói Sir Maria Con nghĩ là Sir Wayne gọi Lea Lê Zen lên đọc rồi Sơ Maria Không có ấn tượng tốt đẹp lắm với việc này Bà vứt sạch tập hồ sơ của mình lên mặt bàn đằng trước Và nắng gần Rudy Bằng sự phản đối ngầm qua ánh mắt Ánh mắt ấy có vẻ gì đó gần như là u sầu Tại sao bà thang vãng Mà bà lại phải chịu đựng Rudy Steiner cơ chứ Thằng bé này không thể căm bộp lại được Tại sao lại chú hết Tại sao chứ Không Bà nói với vẻ dứt khoát kết thúc vấn đề Cây bụng nhỏ xíu chậm về phía trước Cùng với phần còn lại của thân người bà Ta sợ Regen không thể làm được bài kiểm tra này đâu Rudy. Bà giáo nhìn sang con bé như để khẳng định lại lời mình nói. Trời ơi, sẽ đọc lại cho ta nghe sao. Con bé hắng giọng và nói với một sự bất tuân hết sức nhẹ nhàng. Con có thể đọc bây giờ thưa sơ. Hầu hết những đứa trẻ trong lớp đều lặng thinh và quan sát. Vài đứa trong số chúng bật cười, tiếng cười khúc khích tuyệt đẹp của trẻ thơ. Việc này là quá sức chịu đựng của bà sơ. Không, trò không thể, trò đang làm cái gì vậy? Lúc đó thì Liazen đã ra khỏi ghế của mình và đang chậm chậm bước ra trước cả lớp dán cứng đơ như một khuôn gỗ Con bé nhặt quyền sách lên và dở một trang ngẫu viên ra Thôi được rồi, em muốn đọc thì đọc đi Dân thưa sơ Sau một cái lít nhanh về phía rô đi Liazen cập mắt xuống và kiểm tra trang sách mà nó vừa mở ra Khi con bé nhìn lên lần nữa căn phòng như bị kéo dãn ra rồi lại nén trở lại như cũ Tất cả những đứa bé đều bị nghiền nát ngay trước mắt nó và trong một khoảnh khắc phi thường, nó tưởng tượng thấy mình đọc cả trang sách ấy mà không hề mắc lỗi, lưu loát như một phép màu. Còi nào ly sen. Rudy phá tan bầu không khí im lặng. Cái trộm sách lại cúi xuống trang giấy ghi đặc chữ. Máu nó chảy rần rật, những câu chữ như nhòa đi. Trang giấy trắng bỗng như được viết bằng một thứ ngôn ngữ khác và những giọt lệ không kiềm chế được đã bắt đầu ngấn ngấn trên mắt con bé. Thậm chí nó còn không nhìn thấy chữ được nữa. Và con mặt trời nữa chứ, cái mặt trời kinh khủng ấy. Nó tỏa ánh nắng thiêu đốt xuyên qua cái ô cửa sổ, gấp nê toàn kính là kính và chiếu rọi thẳng vào con bé vô dụng ấy, nắng tết vào mặt con bé. Mày có thể ăn trộm được một quyển sách, nhưng mày đừng hòng đọc được quyển sách nào. Một giải pháp ló lên trong đầu Lisin. Hít vào rồi thở ra, con bé bắt đầu đọc, nhưng không phải đọc quyển sách trước mặt nó. Đó là một đoạn được trích từ sách hướng dẫn của phù đầu hiệu, chương 3, trong trường hợp có tuyết. Con bé nhớ lại giọng bố đang đọc đoạn ấy. Trong trường hợp coi tuyết, bạn phải đảm bảo là mình dùng một cái sẹn tốt, bạn phải đào sâu, bạn không thể lười biến được, bạn không thể bỏ qua một bước nào cả. Con bé lại hít vào một bụng khí lớn. Dĩ nhiên, sẽ dễ dàng hơn nếu bạn chờ đến khi trời ấm lên, lúc mà... Đủ rồi. Quyện sách bị giật ra khỏi tay nó, rồi bà sơ bảo nó, Liê-xên, ra hành lăng. Lúc Liê-xên được ban cho một cây va-xên nho nhỏ như thế, nó có thể nghe thấy tiếng mọi người đang cười trong lớp học. Dụ canh tay đang chỉ ra ngoài của Sir Maria Nó nhìn bọn chúng Tất cả những đứa trẻ bị nghiền nát ấy Ban đầu chỉ là những nụ cười mỉm Rồi sau đó là cười phá lên thành tiếng Tất cả đều cười trừ rủ đi Hồi giờ nghỉ giải lao Con bé bị mọi người chế diễu Một thằng con trai tên là Lewis Merkin Nên chỗ nó với một quyển sách trong tay Nè Lizanne Tao đang gặp vấn đề với từ này Mày sẽ đọc nó hộ tao chứ Thằng bé cười Tiếng cười từ mãn của một thằng nhóc lên mười Đồ ngốc Những đám mây đang kéo tới, to tướng và thô kịch, và lại có thêm những đứa trẻ khác réo gọi tên nó, nhìn nó chăm chăm khi nó đang sôi lên vì giận dữ. "Đừng có nghe lời chúng nó." Trù đi khuyên. "Cậu nói thì dễ lắm, cậu có phải đồ ngu đâu." Gần cuối về dãy lao, nhưng lại bình phẩm vì nó đã lên đến con số 19. Đến lần thứ 20 thì nó chịu hết nổi. "Lần này là Smeky." "Còn nào Legend, mày giúp tao chứ?" Nó chập chập quyển sách triết mụi con bé. Legend đã nhíp nó tới nơi tế tổ. Còn bé đứng dậy và giật lấy quyển sách. Giữa trong lúc thằng kia đang cười cợt với mấy đứa khác đứng sau lưng, Legend vứt quyển sách đi và đá cho thằng bé một cú trời giáng vào ngay giữa hai háng. Như bạn có thể hình dung, Lewis Mackey, ăn ngươi xuống và khi đang ngã xuống như thế, nó bị tống một quả dừa mang tai. Khi nó lăn ra đất, nó bị ngồi đè lên. Khi nó bị ngồi đè lên, nó bị tát và cào cấu và hủy hoại bởi một đứa con gái đang hoàn toàn mất trí vì phẫn nộ. Da của thằng bé thật ấm và mềm mại, nhưng đầu ngón tay của con bé thì lại cứng đến ghê người, mặc cho kích thước nhỏ xíu của chúng. Đồ con lợn, ngay cả giọng nói của con bé cũng có thể làm thằng kia bị thương. Đồ con lợn, mày đánh vần từ con lợn cho tao nghe xem nào. Ôi, những đám mây loan tràn và tím tụm lại trên bầu trời, những đám mây béo ị, xám xịt và phúng phính, chúng giao vào nhau, xin lỗi nhau, rồi lại tiếp tục trôi đi tìm chỗ trống. Những đứa con nít đã kịp ở đó, giành như chà nhìn nhìn những đứa trẻ đổ về một trận đánh nhau. Một đống hỗn độn những cánh tay và cẳng chân, những tiếng hò hét và cổ vũ, ngay càng phủ dày đặc xung quanh hai đứa. Chúng đang nhìn lên Saint Meminger cho Lesswigmarket, một trận đoàn của cả đầy người. Lấy các đứng Jesus, Maria và Joseph, một đứa bé gái vừa nói vừa cau mày vẻ kinh tởm. Nó sẽ giết thằng kia mất. Lê Jenner đã không giết nó, nhưng con bé đã tiếng rất ngược đến việc đó rồi. Thật ra, điều duy nhất ngăn nó lại Hẳn là cái mặt nhân nhõ nhẽo thảm hại đang cười toe toét của Tommy Miller vẫn còn phừng phừng lửa giận. Legion bắt gặp Tommy đang nhăn nhở cười với một vẻ ngu xuẩn không để đâu cho hết, đến mức con bé lập tức đè cổ thằng này xuống và bắt đầu cho nó một trận. "Mày làm cái gì vậy?" Thằng bé lại hét cảm thiết. Và chỉ sau cú tát thứ 3 hay thứ 4, khi một dòng máu đỏ tươi đã tuôn ra từ mũi thằng nhóc, con bé mới chịu dừng lại. Với quỳ gối, Legion vừa đớp lấy những ngụm không khí và lắng nghe tiếng rên rỉ bình duyệt đó. Nó nhìn những gương mặt đang cuộn xoáy lại với nhau bên trái và bên phải rồi giống dạc tuyên bố, tao không phải là đồ ngu. Không có ai lên tiếng cãi lại nó. Ngay lúc đó thì mọi người lại phải quay vào lớp học và sơ Maria nhận thấy ngay tình trạng sống dở chết dở của lớp Wickham. Hậu quả của trận đòn mà nó vừa phải nhận. Đầu tiên, bà sẽ kiểm tra Rudy và dạy đứa khác, nhưng đứa từng phải làm đối tượng nghi ngờ cho các vụ việc tương tự trước đây, bọn này luôn bày trò đánh nhau mà. Sơ tay ra. Bà bảo từng đứa nhúng tay của chúng đều rất sạch sẽ ta thật là không thể tin nổi chuyện này, không thể được. Và chắc rồi, khi Liegen bước lên phía trước và đưa tay ra, vị vết tích của Lord Wismarky khi đó đã bắt đầu phai màu, vẫn còn đầy rẫy trên đôi bàn tay nó. Ra hình lên báo tuyên bố lần thứ hai trong ngày hôm đó, thực ra là lần thứ hai trong cùng một giờ đồng hồ. Lần này, nó không phải là một va-gen nho nhỏ chút xíu nào, nó cũng không phải là một cái bình thường. Lần này đích thực là tổ mẹ của mọi cái va-gen nó hành năng, hai lần liên tiếp bị ăn đoản đến nhói buốt. Đến mức Lilian khó có thể ngồi xuống được trong suốt một tuần, và không còn tiếng cười nào trong lớp học nữa, thay vào đó là sự im lặng của nỗi sợ bị nghe thấy. Tan học, Lilian đi bộ về nhà với Roderi và những đứa trẻ nhà Steiner khác, đến gần phố Thiên đàng. Trong dòng suy nghĩ bồi vã, một nỗi khốn khổ tột bậc càng quét trong tâm trí nó. Lặp lại một cách nửa ngẩn ra thứ hướng dẫn của phụ đạo việc, sự sụp đổ của gia đình nó, cơn ác mộng của nó, nỗi dục nh๋า của ngày hôm đó, thế là nó ngồi tập xuống rã nước và ọa khóc tất cả đều dẫn tới chuyện này đây. Rudy đứng bên cạnh đó nhìn xuống. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, một cảnh tượng thật đẹp. Kostner cất tiếng gọi hai đứa nhưng không đứa nào nhúc nhích. Một đứa ngồi đó trong cơn đau đớn giữa tiếng mưa rơi tí tách, còn đứa kia thì đứng bên cạnh và chờ đợi. Tại sao, tại sao thằng bé lại phải chết? Leon hỏi. Dù vậy Rudy vẫn không làm gì cả, không nói gì cả. Sau cùng, khi con bé thôi khóc và tự mình đứng dậy, thằng bé mới vòng tay qua người nó thì đúng kiểu người bạn thân nhất và chúng lại đi tiếp. Không có lời đề nghị cho một cái hôm nào, không có gì giống như thế cả. Bạn có thể yêu mến Rudy vì điều này nếu bạn muốn, nhưng mà đừng có đá vào hắn tôi đấy nhé. Đó chính xác là điều mà thằng bé đang nghĩ, nhưng nó không nói với Liazen. Gần 4 năm sau nó mới tiết lộ thông tin ấy. Lúc này đây, Rudy và Liazen đang cùng đi về phố thiên đàng trong cơn mưa. Thằng bé là đứa điên khùng đã trác thang đen kịch khắp người mình và chiến thắng cả thế giới. Còn bé là kẻ trộm sát nhưng không trạm được chữ nghĩa. Tuy nhiên hãy tin tôi đi, chữ nghĩa đang trên đường đến và khi chúng đến, thì Ge sẽ giữ chặt chúng trong tay mình như những đám mây, rồi bắt kiệt chúng ra như những cơn mưa vậy.